Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 460 Thầy trò diễn kịch Cường giả yêu điện đến đủ Sắc mặt kim Một nhị vì thánh giả càng khó coi Yêu vương ngươi muốn gây chiến trước hạ Không hẳn Bất quá thánh điện các ngươi thường lấy số lượng bắt nạt người ta Hôm nay lại có nhân mã nhiều thiết lực đến bản vương vì phòng bị vạn nhất Không muốn xa vào vết xe đổ nên cẩn thận một chút mà thôi Quanh mình yêu vương dấy lên năng lượng phong bạo kịch liệt Thể nội ngũ hành nguyên lực hoàn mỹ tuần hoàn, khí thế bàng bạc Ba chúng ta đùa một chút đã Yêu vương vừa xuất lời thân hình đã lướt tới tốc độ nhanh đến độ không nhìn rõ, tích tắc sau là đến trước mặt hai thánh giả. Tà quyền của ông xuất ra năng lượng từ chùi đen ngòm, tay phải vạch lên như lưới bao, phát ra kim mang lăng lệ tấn công cả hai thánh giả. Cùng lúc, ông có thể thi triển hai loại võ ký có thuộc tính khác nhau, thật sự là thần ký. Các thánh tiềm hậu tuyển nhân chưa từng thấy uy lực của yêu vương thì há hốc miệng, những gì diễn ra vượt ngoài phạm vi nhận thức của họ. Đối diện thế công hung hãn của yêu vương kim thánh và một thánh đều biến sắc, nhiều năm không gặp thực lực của đối phương tăng tiến nhiều, còn tu vi của họ tại võ nguyên đại lực lại đứng im. Thánh ngự, kim, thánh ngự, mộc. Hai thánh giả nhanh trí sử dụng phòng ngự thánh kỹ, Họ không thi triển lĩnh vực nhưng lật tay là đã có thể điều động nguyên lực chiến đấu. Chát chát, hai tiếng nổ vang lên với mức khác nhau thánh ngữ do thánh giả thi triển tan vỡ, không gian quanh đó lắc lư. Công kích của yêu vương không hề khách khí sáng vào mình họ. Đáng ghép, kim thánh và một thánh sắc mặt nhợt đi thân hình văng ngược lại. Hai tay đồng thời thánh ấm trưởng ấm hàm chứa năng lượng kinh nhân hình thành cực nhanh vỗ vào yêu vương. Thánh ấm hà. bản vương cũng thử xem sao. Yêu vương cười trêu cợt, hai tay vết thủ ấm ý hệt. Hai thánh ấm giống như đúc chỉ là thuộc tính nguyên lực khác nhau cũng bay ra, va vào thánh ấm của thánh giả. Ẩm. Nơi bốn đạo thánh ấm va nhau, không gian lõm xuống, gần sóng năng lượng dấy lên liên tục điên cuồng tản đi tứ phía, trung tâm vụ đối trường từng mảng không gian đen ngòm rùm gì tràn ra hút sạch nguyên lực tàn dư vào không gian này tồn tại hồi lâu mới từ từ tan đi không gian gần đó được thiên địa năng lượng bù vào nên từ từ khép lại. ngươi chưa phải thánh sai làm cách nào dễ dàng thi triển được thánh ấn? Thánh giả tỏ ra không tin được. Thánh sai cảnh giới ta có. Thánh sai năng lượng, ta cũng có. Thánh ấm thôi mà, có gì khó đâu. Yêu vương ngạo nghễ Nếu không vì thế, thánh điện hà tất tìm mọi cách lấy được công pháp ta tu luyện. Thấy yêu vương đỉnh xuất thủ, hai thánh giả vội xua tay hô Chậm đắc. Các ngươi còn gì để nói? Yêu vương không vội vàng cười lạnh chế nhạo. Yêu điện và thánh điện đã hẹn ngày quyết đấu yêu vương nhân lúc bọn lão phu chưa đủ nhân thủ mà phát động tập kích thật đáng xấu hổ. Thánh giả nghiêm mặt trách. Yêu vương sợ ngũ hành chiến trận hợp nhất của thánh điện nên định trừ thử hai người bọn lão phu chăng? Một thánh không ngờ chỉ 22 năm ngắn ngủi thực lực của yêu vương đã đạt đến mức họ không sánh được. Trừ phi năm vị thánh sứ tề tổ không thi không thể là đối thủ của ông. Yêu vương biết cả thánh ấn thì thật vượt ngoài ý liệu của họ Đánh không lại, lưỡng vị thánh giả đành chịu nhún trước mắt Dùng lời lẽ khích bác giải trừ nguy cơ rồi tính Yêu vương vốn cao ngạo cách này xưa nay vẫn hữu hiệu Các ngươi không cần đả kích nếu ta muốn lấy mạng hai ngươi thì không đợi đến hôm nay Yêu vương cười lạnh kinh bỉ Ta đến đây vì ba tên thánh tộc không biết trời cao đất dày này, nhị vị không cản trở thì bản vương cũng mặc kệ các vị. Nếu có cơ hội các vị chuyển lời cho năm lão bất tử đó là mối thù tố thanh năm xưa và mối hận truy sát 10 năm, ta nhất định sẽ đòi lại. Bảo chúng rửa cổ cho sạch chờ chiếc. Những người khác không biết yêu vương nói đến ai chứ lưỡng vì thánh giả hiểu rõ là năm vì cái thí thần tôn được thánh điện tối tôn sùng được vạn người thánh địa kính sợ. Dám bất kính với họ như vậy cả võ nguyên đại lục chỉ có mình yêu vương. Nhưng họ không cho rằng yêu vương chỉ nói cho sướng mồm người này tu vi tăng nhân thực lực đáng sợ thuộc hàng chấn cổ thước kim. Chỉ mấy chục năm ngắn ngủi mà yêu vương đã đứng ở đỉnh cao nhất của võ nguyên đại lục thánh giai như họ đối diện với ông cũng không thấy an toàn. Nhân vật như thế, cổ kim vãng lai không ai sánh được. Không đúng. Có lẽ, lưỡng vị thánh giả bất xác nhìn Diệp Phong đang rơi xuống đất, lòng dấy lên ý niệm bất ngờ. Tốc độ tu luyện và thực lực của tiểu tử lớn mật này tựa hồ không kém yêu vương khi xưa Nếu nói võ nguyên đại lục còn người sánh được với yêu vương thì e rằng chỉ có tiểu tử yêu nhiệt đó. Diệt phong và yêu vương tựa hồ có điểm tương tự nào đó, lẽ nào cả hai có bí mật gì chăng? Ý niệm này chỉ lướt qua ớt lướng vì thánh giả rồi lập tức bị ném đi ngay. Thứ nhất, thần thông biến của gã và phương thức chiến đấu của yêu vương khác xa nhau. Thứ hai, ban nãy Yêu Vương tuy không có sát tâm nhưng đánh chúng Diệp Phong không hề lưu tình Hai người, chắc không quen nhau Lão bất tử đáng chết đứng lại cho ta Yêu Vương định dẫn chúng yêu hoàng đi khỏi thì từ phía dưới vang lên tiếng Diệp Phong quát to giận dữ a tiểu tử còn động đậy được hả, đúng là bất ngờ Yêu Vương kinh ngạc, mỉm cười ngươi muốn thế nào? Diệp Phong chỉ vào liệt diễm, lạnh giọng. Hắn là con mồi của mố, không ai được cướp đi. Hà, Yêu vương tỏ vẻ hứng thú hỏi. Ngươi muốn cướp hắn từ tay bản vương. Ngươi có biết thân phận bản vương? Ha ha ha. Chúng yêu hoàng cười ha ha cùng chế nhạo. Tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất dày, dám nói thế với điện chủ bất quá trong số thánh tiềm giả ở thánh sơn có người thế này đúng là bất ngờ ta còn tưởng người thánh địa toàn loại vô dụng cơ đấy nói đúng lắm ban nãy hai thánh giả khí thế hung hung định cướp người trong tay điện chủ kết quả là im xe ngay tiểu tử này gan dạ lắm tiếc rằng gan dạ thôi chưa đủ ta mặc kệ ngươi là ai hôm nay hắn phải chết Nét điên cuồng càng lúc càng hiện rõ trong mắt Diệp Phong, khí thế sân lên, tư thí chuẩn bị xuất thủ. Chỉ là một thánh tiềm giả, bản vương xuất thủ với ngươi thì làm nhục canh xanh yêu vương này. Yêu cương cười nhạt, cũng được cho bản vương biết, ngươi muốn hắn để làm gì. Hắn phải chết. Diệp Phong mặt đầy sát khí. Trong tay bản vương, sớm muộn gì hắn cũng chết. Hắn phải chết trong tay ta. Diệp Phong không hề thoái lui, như ý bổng dài ra hơn hai trượng, nhìn yêu vương chầm chầm. Xem ra yêu vương không giao người là gã động thủ. Lúc đó lưỡng vì thánh giả đứng ngoài cũng xứng sờ. Diệp Phong quả thật cuồng đến đỉnh điểm đối diện yêu vương mà họ cũng phải cam bái hạ phong mà gã vẫn ngông nhanh như cũ. Gã không sợ chết. Yêu vương muốn lấy mạng gã dễ như trở bàn tay Họ không ngờ gã và yêu vương đang diễn một vở kịch hay cho Thánh Sơn xem Ban nãy yêu vương tông kích gã đã ngầm rồn một tia phân thần vào thể nội gã Bảo gã nên biểu diễn thế nào tiếp đó Kỳ thật yêu vương đến Thánh Sơn lâu rồi Chỉ quan sát tình thế chứ không hiện thân. Nhân đó khảo nghiệm Diệp Phong xem gã làm được gì trước Thánh giả Diệt phong vốn đình bất chấp tất cả xếp liệt diễn rồi sẽ đến Yêu Điện Trước khi thực lực đại thành gã không dính gì đến thánh địa Nhưng Yêu Vương tự hồ có cách giải quyết khác gã được sư phụ thổ ý nên mới nhảy ra hợp lực biểu diễn một vở kịch xuất sắc Bản Vương xuất thủ với ngươi sẽ buộc đến cây danh Yêu Vương Yêu Vương trầm ngâm một chút rồi mỉm cười Vỗ tay sảng khoái nói với chúng Yêu Hoàng Cầu Vĩ Đến đùa với tiểu tử này, nếu ngươi chống chọi mười phút với cổ vĩ hồ thì người thánh tộc này sẽ sao cho ngươi xử trí. Nói đoạn yêu vương biến mất khỏi mắt gã về đứng giữa các yêu hoàng, một con cổ vĩ linh hồ toàn thân trắng toát cười lanh lảnh như chuông bạc đứng ra. Chín cái đuôi mềm mại vấy vấy sau lưng, gương mặt mảnh mai và đôi mắt đẹp toát lên sức mạnh mê hoặc vô cùng khiến nhiều nam tử trẻ tuổi tại trường đều có cảm giác say mê. Haha <cười> cỡ vĩ muội tử còn chưa đột phá giai đoạn hóa hình mà đã mê hoặc được nam tử nhân loại. Nếu sau này tấn nhập thánh cấp, hóa thành nhân hình chỉ càng khó kháng cự. Đáng tiếc, tại võ nguyên đại lục, muốn đột phá thánh cấp đâu có dễ. Hừ, nếu không vì thế lực thánh điện trong thánh địa quá lớn thông đạo vào đó cũng bị chúng chiếm mất thì điện chủ đát lãnh đạo chúng ta đoạt thánh sơn, phát triển trong thánh điện rồi cũng nên. Trong lúc đàm luận, lông cỡ vĩ hồ giấy lên màu lam nhạt như nước. Diệp phong hoa mắt lên bị hư ảnh bao vây thinh không liền xuất hiện mười mấy cỡ vĩ hồ khiến gã không nhận ra đâu là thật hay giả. huyền Thủy Ảng Hồ Ảnh hỗn Nguyên Võ Tôn Tác giả Mạo từ Hữu Tài Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.osg Chương 461 Xong việc Lưỡng vị Thánh giả đứng ngoài im lặng Việc có tệ hơn nữa cũng đến thế này là cùng Dù Diệp Phong có đoạt lại liệt diễm từ tay yêu vương hay không Thì với họ cũng không khác biệt gì đương nhiên nếu gã may mắn thắng lợi liệt diễm vẫn còn một tia sinh cơ. Lưỡng vị thánh giả không thể đoạt lại liệt diễm từ tay yêu vương nhưng có thể cướp từ diệp phong nên họ hy vọng gã đạt đến mục đích. Diệp phong xông lên là không nương tay tứ trọng thần thông biến chân nguyên toàn khai như ý bổng múa tít, chặn đứng lời chào của cửu vĩ hồ từ bốn phương tám hướng đổ về kinh không toàn là ư ảnh cầu Vĩ Hồ khiến không ai nhìn rõ, tiếp đó từng loạt năng lượng nổ vang, xem ra giao đấu khá kịch liệt. Lần đầu thấy gã đấu với hoàng cấp cường giả, tuyển thủ và người nắm quyền các phương thiết lực đều kinh ngạc há hốc miệng. Tiểu tử khá lắm. Cầu Vĩ Hồ đương nhiên đang diễn kịch, nhưng đấu mấy chục hiệp rồi thì bị gã làm gì lên hứng khởi, muốn thử xem năng lực của gã. Tuy chỉ dùng 7 phần thực lực nhưng đã sử dụng thiên phú năng lực của chủng tộc. Bản thể cửu vĩ hồ lắc lắc 9 cái đuôi liên tục xài ra và biến ảo, lớp lông mềm mại trên đó dựng đứng như cương châm. Từng mớ lông mút trời hàm chứa thủy nguyên nhu lực đáng sợ đổ vào gã. Đồng thời hư ảnh lúc trước không tan biến là phong tỏa bốn phương tám hướng khiến gã không thể dễ dàng tránh được công kích của chín chiếc đuôi. Đuôi cửu vĩ hồ trông có vẻ trắng toát vô hại nhưng nếu gã bị quấn chúng thì sẽ nếm khổ đau ngay. Những cái đuôi này dễ dàng ếp nát lính vực của võ hoàng cấp thấp. Lúc này Diệp Phong chưa thể thi triển lính vực, dù thần thông biến uy lực kinh nhân thì phòng ngự cũng không cao hơn phổ thông võ hoàng bao nhiêu. Trước đó gã có thể dùng sức lấn áp hai hoàng vệ bởi ban đầu đối phương không coi trọng gã hơn nữa gã còn chu thần cung vài như ý bổng. Chát chát chát. Diệp Phong lấy như ý bổng làm thuần bãi, chặn đứng lớp lông cứng như châm nhọn trên mấy cái đuôi. Những sợi lông đó nhỏ lại nhẹ nhưng chạm vào như ý bổng vẫn khiến tay gã rát bỏng. Nếu đâm vào mình tất nhiên sẽ chí mạng. Nhưng một cái đuôi xù lông từ bên sườn thỏ ra lại quật mạnh vào sau lưng gã chín cái đuôi không khác nào chín võ hoàng cường giả thực lực không tệ. Hơn nữa chín võ hoàng này có cùng tâm tư, phối hợp như thiên ý vô phùng. Diệp phong để phòng được cái đuôi này không phòng được cái khác. Quái bà cô này diễn kịch sao phải thật đến thế, hạ thủ nặng quá. Cơn đau từ eo truyền lên khiến môi gã giật giật. Bất sắc thầm mắng Cở vĩ tựa hồ không buông Ba cái đuôi quay tít đẹp đẽ trên không lại lao vào gã Đừng tưởng chỉ mình ngươi biết hình thể thần thông Diệp Phong cũng đang hứng khởi Tay chợt dài ra chụp vào tay đối phương Tay gãi như trường xà quấn lấy ba cái đuôi của đối phương Giữ cứng trên không Tự lực thuận Gã quát khẽ Lực đạo trên tay tăng mạnh Quay tít như bánh xe kéo mạnh Thân thể cử vĩ hồ Đối phương không kịp đề phòng Loạn trọn ngã xuống Chát, mặt đất sung lên Cử vĩ hồ mặt mũi lấm lem Từ trong đám khói bụi chui ra Lớp lông mỹ lệ dối bù Rằn dối mắng Xú tiểu tử Lẽ nào ngươi không biết thương hương tiếc ngọc hả Như nhau, như nhau thôi Diệp Phong cười trêu cợt Không đánh, không đánh nữa. Cửu Vĩ Hồ rậm chân tức tối, chùm đuôi sau lưng từ từ thu lại, xem ra muốn dừng tay. Diệp Phong không hiểu nên thu liếm khí tức, không ngờ một cái đuôi của Cửu Vĩ Hồ nhân lúc gã lơi lỏng, đột ngột từ bên sườn quật vào, tốc độ như điện trúng mông gã. Gã nhất thời sơ ý, lăn mấy vòng trên không rồi ngã úp mặt xuống đất. Lực đạo đòn này không nhẹ nhưng không hàm chứa lực sát thương, nên trừ trông nít ngác xa, gã không hề hấn gì. Ha ha ha, coi như giáo huấn nho nhỏ với ngươi, ngàn vạn lần đừng tin lời yêu hồ. Cở vĩ hồ bật cười thập phần mãn ý, quay về trong đám yêu hoàng. Điện chủ, tiểu tử này khả á lắm, coi như thắng. Cở vĩ hồ đảo mắt câu hồn đoạt phách. Diệp Phong vốn định tức cành hông sông lên mắng đối phương nhưng thấy thần thái cổ vĩ hồ thì đành thầm nuốt nước bọt. Lưỡng vị thánh giả không lạ yêu hoàng của yêu điện đều tính cách khác người, làm gì tuy thích. Nên hành vi của cổ vĩ hồ dựng gì đến đâu, họ cũng không hoài nghi là đang diễn kịch cùng Diệp Phong. Vậy thì yêu vương ta nói một là một hai là hai. Giao tên thánh tộc sắp chết này cho tiểu tử ngươi. Yêu vương cười xanh mảnh, hình như ngươi nói là muốn lấy mạng hắn. Không sai, yêu hoàng dữ liệt diễm ném mảnh hắn vào diệp phong, gã bắt đầu đối phương nhạt nhẽo đáp. Vậy bản vương muốn xem thánh tiềm giả như ngươi có dám giết người thánh tộc trước mặt thánh sứ hay không? Yêu vương cười gian trá, lưỡng vị thánh giả biến sắc. Vốn liệt diễm rơi vào tay Diệp Phong thì họ còn cơ hội đoạt lại Giờ nghe ra yêu vương định kích bác gã giết liệt diễm ngay tại chỗ Diệp Phong Vạn sự đều có thể thương lượng Đừng có xung động đợi yêu điện đi rồi Bọn lão phu sẽ bàn luận với ngươi Họ vội nhắc nhở Gã cười lạnh mặt lộ sát cơ quát, Không có thương lượng hắn phải chết Chát đầu liệt diễm nước toát Ô hô ai tai Đáng tiếc cho hắn đường đường là thánh tộc cấp cao Vốn xuống võ nguyên đại lục để du ngoạn săn mỹ nhân Nếu lần này không chạm vào một trong số rất ít Những người không nên chạm vào thì có thể tung hoàn đại lục Tiếc rằng hắn gặp Đông Phương Hồng Diệp Rồi gặp Diệp Phong coi thánh tộc như cỏ rác Coi như xui xẻo Chưa kịp hưởng thụ hắn đã mất mạng Ngươi Hai thánh giả kinh hãi suýt nữa ngã nhào Liệt diễm chết rồi Liệt diễm chết rồi Nên Nên làm gì đây Ha ha ha Hảo tiểu tử có bá lực Yêu vương đột nhiên cười vang Hiện tại ngươi đã triệt để đắc tội thánh điện trúc tất không tha cho ngươi Nếu muốn sống thì mau cầu thần bản vương Ta sẽ để ngươi ra nhập yêu điện thế nào Yêu vương Người thánh tộc đã sao cho ngươi xử trí Lẽ nào còn định hủy ước can thiệp vào thánh tiền tuyển bạc tái Kim, một thánh sứ cúng lên chúng nhân đều thấy tiềm lực của Diệp Phong Gã bạc gia nhập yêu điện thì sau này thánh Sơn sẽ gặp đối thủ đáng sợ Không bao giờ họ để việc đó xảy ra Yêu vương thản nhiên cười nhạt Y không muốn, bản vương tất nhiên không cứng bách Nhưng y lên tiếng cầu xin thì không thể coi là bản vương tan thiệp vào tuyển bạc ái của các ngươi Lẽ nào còn cứng bách được cả thánh tiềm giả Thánh giả nhất thời tắt tiếng Nếu Diệp Phong bỏ thân phận thánh tiềm giả thì họ không có lý do ngăn yêu vương đưa gã đi Lúc đó họ tỉnh ngộ vì sao yêu vương kích động gã rết liệt diễm Là để bước gã đối lập với thánh điện Rồi nhân cơ hội lôi kéo vì khoáng thế tinh anh trẻ tuổi này về dưới chướng Diệp Phong vạn lần đừng tin đi y, y là yêu vương ác xanh lừng lấy Ngươi không nên về với y Kim Thánh vội khuyên Hừ Người Thánh Điện đều giả đối Không theo ta thế nào cũng bị Thánh Điện giết Nên thế nào T.I.E. Tử ngươi chắc biết đường lựa chọn rồi Yêu vương khí phách bức nhân Đừng nghe hắn nói láo. Diệp Phong, ngươi không chết đâu. Diệp Phong phảng phất trầm tư hồi lâu mới hỏi thánh giả. Việc mố giết thánh tộc có thể cho qua. À, Kim Thánh cấp tốc tính toán đột nhiên linh cơ lói lên, hớn hở. Không sai. Cái chết của liệt xiếm không liên quan đến ngươi. Y Đắc Sa vào tay yêu điện chắc chắn mất mạng. Diệp Phong ngươi xuất thủ chỉ vì tránh cho liệt thiếu gia bị yêu điện hành hạ Đúng, đúng Một thánh tỉnh ngộ, dấu ngực thề Việc này bọn lão phu sẽ tính toán rồi báo lên thánh địa Bọn lão phu phát thể tuyệt không bắt ngươi đền mạng, Kể cả thân nhân trí hữu của ngươi cũng không bị liên lụy Nhị vị thánh giả hứa hẹn trước mặt ngần này người Diệp Phong tin được Mắt gã ánh lên xanh mảnh quay lại nói với Yêu Vương: "Xin các hạ quay về, Diệp Phong thấy làm thánh tiềm giả vẫn hơn." "Hừ, không biết lẽ đời." Yêu Vương có vẻ giận, phất tay áo quay đi, dẫn chúng yêu hoàng cất bước. Yêu điện chúng nhân phi hành hơn trăm dặm, bọn lục túc thanh văn sao, bạch hổ không nén được nữa, ôm bụng cười vang. "Fo fo fo." Điện chủ thật quá âm hiểm, rõ ràng muốn tiểu điện chủ tiếp tục mai phục trong thánh đình nhưng lại diễn vở kịch này, buộc hai tên ngu xuẩn kim, một đó nghĩ mọi cách che giấu tội danh cho tiểu điện chủ. Yêu Vương cười cao thâm mạc chắc. Ha ha, định giết một người thánh tộc còn là cấp cao, Phong Nhi đã gây ra đại họa. Bản vương cũng khó nghĩ ra cách gì vẹn toàn để phong nhi vừa giữ được mạng vừa tiếp tục là thánh tiềm giả được thánh điện trọng thì Cở vĩ hồ cười yêu mị tiếp lời Nên điện chủ ném luôn câu đó đó cho hai thánh giả sợn ngốc Chúng hiểu tình huống thánh điện hơn hết lại nhiều năm nắm quyền quản lý võ nguyên đại lục Chúng mà muốn giữ lại tiểu điện chủ tất sẽ có cách Bản vương hiện thân lần này để cho chúng cơ hội chút hết tội xanh lên mình bản vương. Như thế tội của Phong Như sẽ đương nhiên không còn. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Odi O, -o Chuyện.org Chương 462 Ngục Sơn. Giữa một ngọn núi cao vút không tên, linh vụ mù mịt trong một cung điện hùng vĩ dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ ba quanh bởi vô số quỳnh lâu điện các, chợt vang lên tiếng gầm điên cuồng. Di hả? Diễm chết rồi, tên khốn nào gây ra? Tiếng gầm chứa đựng năng lượng âm ba hùng hậu khiến cung điện rung ầm ầm, mọi người đang tính tu và hoạt động trong dãy quỳnh lâu điện các đều rụt cổ sợ hãi kim, một đúng là hai tên phế vật. Chúng bảo vệ Diễm Nhi kiểu gì nhỉ? Trong điện, một hồng bào lão giả tóc xám mặt đỏ chạm vào vật gì là vật ấy tan thành bột rồi hóa thành chất lỏng chảy xuống đất. Bên dưới, một thuộc hạ truyền tin quỳ một chân thầm nuốt nước bọt rồi khiếp hãi đáp: Liệt diễm thiếu ra gặp chuyện gì tại võ nguyên đại lục thì thuộc hạ không biết Nhưng thiên thánh đại nhân bốn điện kia đã phái người đến mời đại nhân tới đó một chuyến Hừ Lão phu đang cần kim, một lưỡng điện giải thích đây Hồng bào lão giả phất tay áo, cuốn lên một ngọn lửa lao vút khỏi cung điện Thiên thánh cường giả của tứ điện kim, một thủy thổ đang ngồi quanh một chiếc bàn ngọc thương thảo việc gì đó Đột nhiên ngoài điện đấy lên hỏa nguyên khí tức cuồng bạo Chúng nhân đều lắc đầu cười nhăn nhó Chủ sự đến rồi các vị thấy nên giải thích thế nào Kim Nguyên Thiên Thánh trông còn rất trẻ lên tiếng Cứ theo sự thật thôi Lão liệt tính thẳng lại nóng Nếu chúng ta cố ý nói dối mà bị y biết thì sau này phiền hà vô tận Ta cũng thấy việc này cứ thẳng thắn là hơn Nhưng vạn nhất Lão Liệt quyết xếp bằng được Diệp Phong để đền mạng cho Tôn Nhi thì phải làm sao? Lấy lý lẽ khuyên can trước. Việc này là âm mưu của yêu vương, Diệp Phong không cần chịu trách nhiệm chính. Nếu Lão Liệt không nghe, tứ điện chúng ta chiếm tuyệt đại đa số quyền quyết nghị không cho Lão làm loạn. Hy vọng Lão Liệt năng hiểu được đại thế. Lời chưa dứt hỏa nguyên thiên thánh liệt mãnh đát xông vào trong điện khí thế hung hung vỗ bàn quát thật ra là sao diễm nhi mang theo hai hoàng vệ còn cả lưỡng vì thánh sứ của thánh sơn bảo vệ sao còn gặp độc thủ sự tình là thế này thấy chúng nhân nhìn hết vào mình kim nguyên thiên thánh đành cho liệt mãnh biết mọi sự đúng như thánh sứ báo về Kim, một lường vị thánh sứ không giấu giếm gì, chỉ là giảm đi sát ý của Diệp Phong với liệt diễm đồng thời bịa ra quan hệ tình lữ cũ với Đông Phương Hồng Diệp. Chúng nhân qua đó đều thấy gã xung đột với liệt diễm nhưng đứng ở vị trí bị đồng lại vu tội, vì bảo vệ người tâm ách của mình mà đối kháng với thánh tộc thì không phải tội lỗi lớn lao gì. Yêu Vương lại hốn đáng phét đó. Liệt Mánh nắm quyền đầu kêu canh cách gầm lên. Nếu không phải bản thiên thánh không thể hạ giới thì đã xé xác hắn từ lâu. Còn Kim, một lưỡng vị thánh xứ. Nếu họ dốc lòng vào vệ thì phải ngăn chặn được yêu vương chứ. Liệt Mánh nhìn Kim, một lưỡng điện, một quang hung hãn. Các ngươi phải giải thích với ta. Một điện thiên thánh cười khổ hỏi. Liệt Mánh thiên thánh... Còn nhớ yêu vương về đại lục bao nhiêu năm rồi không? Liệt mãnh nhíu mày nhớ lại. Hơn 20 năm rồi. Việc đó quan hệ gì đến lời giải thích của các ngươi Hơn 20 năm với thiên thánh chỉ ngang với một cái bút tay, không thể coi là quãng thời gian. Tuổi họ phải tính bằng vạn năm. 22 năm. Yêu vương không còn như xưa nữa. Thực lực của y đã vượt qua thánh sứ Tu Vi chỉ đạt hư thánh. Không phải thánh sứ của hai điện bảo vệ bất lực mà yêu vương đã trở nên không thể khống ế được. Sao lại như thế? Lẽ nào hắn đã đột phá đến hư thánh? Liệt mãnh cả kinh. Không. Chính vì vậy y càng đáng sợ. Một người Tu Vi chỉ võ hoàng là dễ dàng áp chế hư thánh thánh sai. Nhân vật cỡ này bất kỳ lúc nào cũng là mối hỏa tâm phúc của thánh điện Nếu y tấn cấp thánh sai sẽ còn đến mức nào Được coi như các ngươi giải thích xong Liệt mãnh nghiến răng, sòe tay đầy sát khí Sao thánh tiệm giả giết Diễm Nhi cho Lão Phu Lão Phu phải tự tay báo thù cho Diễm Nhi Việc đó, e không được Một điện thiên thánh tự tuyệt bọn mỗ đã giải thích rất rõ ràng, việc này không quan hệ lắm đến Diệp Phong. Tuy liệt Diễm do chính tay y giết nhưng dù y không đồng thủ, liệt Diễm cũng khó thoát kiếp nạn, rơi vào tay yêu điện có khi kết cục còn bi thảm hơn. Diệp Phong coi như giúp lệnh tôn được thống khoái, trừng phạt y cũng được nhưng lấy mạng y thì không. Thanh tử Lão Phu không truy cứu trách nhiệm của một điện là nể mặt ngươi lắm rồi đừng có quá đáng bức Lão Phu phải nổi nóng ở đây. Liệt mãnh ngùng ngục khí thế, sát khí ràn rạc. Diễm Nhi chết rồi, ngay cả một thánh tiềm giả nhỏ xíu mà ta không được xử trí thì sao xứng với vong linh ái tôn ở trên trời. Thủy Điện Thiên Thánh là một mỹ phụ xinh đẹp vô song khẽ mỉm cười phất tay áo, ếp hỏa nguyên khí thế của liệt mãnh quay lại thể nổi rồi dịu dàng khuyên liệt mãnh thiên thánh tiểu muội lúc trước đã khuyên huyên đừng nuông chiều tăng tôn xuống võ nguyên đại lục chơi bời tiếc là huyên quá sung túng cho nó nên mới tạo thành bi kịch này nói ra trách nhiệm của huyên lớn nhất diệt phong mà là thánh tiềm giả phổ thông thì sao cho huyên xử trí cũng không sao nhưng Không chỉ đoạt ngôi quán quân tuyển bạc tái mà còn chiếm thượng phong trước hai hoàng vệ Tu vi của y chỉ võ tôn nhị sai kia Thủy điện thiên thánh mỉm cười Trọng yếu nhất là y biết cách kết hợp khí hải nguyên lực với tu luyện nhục thân Biết cả thi triển thần thông chi thuật của vua ma nhất tộc Nhân tài trác Việt như thế Xếp đi có quá đáng tiếc không Liệt mãnh thiên thánh Lẽ nào ngươi không thấy Diệp Phong này rất sống với yêu vương quật khởi nhanh chóng năm xưa sao Hơn nữa Là một yêu vương có thể bị chúng ta khống chế Hừ Các ngươi có tính đến việc y cũng phản lại thánh điện như yêu vương không Đương nhiên khác Nguyên nhân yêu vương làm phản vì thần tôn định cưỡng ép ảng bí tu luyện của hắn Còn cách tu luyện của Diệp Phong là nhục thân kết hợp khí hải, thần tôn không có hứng thú đến. Chúng ta chỉ cần hơi lung lạc, lo gì y không tận tâm với thánh điện. Có khi sau này y sẽ giải quyết được mối hỏa yêu vương cho chúng ta cũng nên. Thổ điện tiên thánh, một hán tử mập mạp vô tháp lên tiếng. Theo ý các vị thì lão phu nên nuốt mối hận xếp tôn tử. Liệt mãnh vẫn không cam lòng. Việc này bốn người bọn ta đã thương nhị Tính tình diệt phong kiêu ngạo Khó điều khiển Nếu cứ thế này để thăng nhập thánh địa Khó tránh khỏi phiền phức không đáng Nên bọn ta quyết định Chừng phạt y một chút Để mài giữ tính khí tiện cho chúng ta khống chế Coi như chút sẵn cho liệt mãnh thiên thánh thế nào Liệt mãnh xanh lét mặt mày Nhìn quanh bốn người kia Xác nhận đối phương không thể tương lương Thì đành bỏ cuộc Lão hẳn yêu vương nhất định báo thù Diệp Phong cũng để chút sận Vì gã mà trở mặt với tứ điện là việc không nên Lão hít sâu một hơi đột nhiên nghĩ ra việc gì đó Cười lạnh hỏi Các ngươi Lẽ nào định tống y vào đó Thủy điện thiên thánh cười cười gật tù Chính thì ngục sơn Để tiểu tử đó nếm khổ đau rồi hiểu rằng phải trả giá thế nào cho việc gây hấn với uy nghiêm của thánh điện Y chỉ lại nhị sai võ tôn, các ngươi không sợ y chết trong đó hả? Nếu y chết, chẳng phải đền mạng cho lệnh tôn sao? Không chết thì coi như y may mắn, sau này là tài năng cho thánh điện sử dụng. Chủ ý này liệt mãnh thiên thánh vừa ý chưa? Kim, một lưỡng điện bật cười, hừ. Các ngươi quyết định rồi còn hỏi ý kiến lão phu, không thấy già dối sao? Hồi lâu Liệt Mãnh dần tan cơn dần quên bém việc Diệp Phong mà sấy lên hận ý vô tận với yêu vương. Việc về yêu vương và yêu điện các vị định thế nào? Liệt Mãnh nghiêm sắc mặt hỏi. Giờ yêu vương ngày càng hung hăng, dám bắt người thánh tục ngay gần thánh Sơn, thật không coi ai ra gì. Nếu không trừ hắn thì có ngày hắn sẽ thành đại địch của thánh điện. Tứ Điện Thiên Thánh cùng gật đầu kim Điện Thiên Thánh tỏ ra ngưng trọng. Chúng ta đang lo đại quyết chiên hơn một năm nữa thì phái ngũ hành chiến trận xuống có tuyệt đối thắng Sơ, Sơ Quy, Quy, U, V, Quy, Quy, O, Cơ, Yêu Vương không? Nếu kết quả bất lợi Thánh Sơn có thể bị Yêu Vương đoạt mất, chúng ta không chỉ mất đi cường giả mới từ Đại Lục đưa lên mà yêu thú của Yêu Điện cũng có cơ hội tấn nhập Thánh Giai. Mà như thế mối uy hiếp của yêu điện không thể ước lượng được Chúng ta nên thế nào Trước mắt vẫn không có cách đưa võ giả tu vi trên hư thánh xuống võ nguyên đại lục Nếu chỉ dựa vào kháo hư thánh Ngũ hành viên mãn chiến trận là lực lượng mạnh nhất mà thánh điện có thể đưa ra Thật không ngờ mới hơn 20 năm ngắn ngủi mà yêu vương đạt đến cảnh giới đó trả trách thần tôn cũng thèm muốn công pháp tu luyện của hắn nhắc đến chính sự liệt mãnh hiển nhiên lãnh tính hơn nhiều. giờ chúng ta vẫn chưa có kế sách vẻn toàn. chi bằng lệnh cho kim một nhị vị thánh sứ lùi ngày quyết đầy với lưu điện thêm 3 năm. trận này chúng ta không đấu thì thôi, đấu là phải thắng. trước khi nắm chắc trăm phần quyết không kinh cử vọng động. cũng tốt, cứ thế đã. Chúng ta còn phải đi tỉnh Ý Thần Tôn xem giải quyết mối uy hiếp yêu vương thế nào, họ còn quan tâm hơn chúng ta. Hốn Nguyên Võ Tôn Tác giả Mạo Tử Vấu Tài Thực hiện Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 463 thưởng và phạt trong tu luyện thất ở thánh sơn diệp phong đang xếp bằng trầm tư tuy lưỡng vị thánh sứ hoàn toàn hạn chế hành động của gã nhưng quanh đó thấp thoáng khí tức mấy võ hoàng hiển nhiên đang nghiêm mật giám sát nhất cử nhất động hành vi của gã thánh sơn tuyển bạn tái vẫn diễn ra hừng hực những ngày này lưỡng vị thánh sứ không đến quấy nhiễu gã càng không cho biết sẽ xử lý vụ gã giết liệt diễm nơ u v u q Hơ thế nào? Bất quá có thể khẳng định thánh sứ phát thể trước mặt nhiều người là không bắt gã đền mạng cho liệt diễm thì ít nhất tạm thời tính mạng gã không có gì phải lo. Ba người nắm quyền của thương gia có đến thăm gã một lần cũng chỉ khách sáo bề ngoài mấy câu rồi đi ngay. Ai biết được thánh sứ thật gia định thế nào? Gã do họ tiến cử cái chết của liệt diễm mà bảo thương gia không quan hệ gì thì khó chấp nhận. Trong tình huống này thương gia tất nhiên không dám quá thân cận với Diệp Phong. Chỉ có Đông Phương Hồng Diệp không tỷ hiềm ngày nào cũng đến bầu bạn với gã. Diệp Phong để nói xem lưỡng vị Thánh Sứ có ý gì. Không tuyên bố xử phạt để nhưng lại ngầm hạn chế tự do là sao. Cô lo lắng. Để nghĩ. Họ đang đợi quyết định của bề trên. Diệp Phong hơi nheo mắt. Trong nét thản nhiên chứa nụ cười lạnh, liệt diễm thuộc thánh tộc cấp cao, chỗ dựa rất vững. Họ sẽ tha cho để sao? Để không biết. Bất quá hồng diệp thư không cần lo, để không nguy hiểm tính mạng đâu. Phán đoán của gã bắt nguồn từ lòng tin vào sư phụ, lão nhân gia dám để gã lưu lại thánh sơn thì đã nắm chắc tình thế. Nếu để chết, ta sẽ theo đệp. Đông phương Hồng Diệp kiên định nhìn gã, chứa chan thâm tình. Đừng ngốc nữa để nhất định không sao đâu. Gã nắm tay cô cười hoan hỉ. Hồng Diệp thư nhớ nhé, bất kỳ lúc nào chỉ cần không biết tin chính xác để đa ít thì không được làm việc gì ngốc nghích đâu đấy. Nếu Thánh Địa quyết định để không về được thì xin Hồng Diệp thư chuyển lời cho Tử Thanh và Thẩm Lan bảo họ yên tâm đợi đệ, vạn lần không được làm việc gì ngốc nghích gá mỉm cười tự tin, để để nhất định sẽ quay về gặp thư thư. ừ, đông phương hồng diệp hổ thẹn khẽ đồng ý. một tháng sau thánh tiệm tuyển bạc tái kết thúc, mọi tuyển thủ có tư cách thánh tiệm đều được tự do ra vào thánh sơn, còn các thánh tiệm hậu tuyển nhân thất bại và người ngũ hành tôn đều quay về. tuy họ sung kích thánh địa thất bại nhưng với tư chất và thiên phú đó. Võ Nguyên Hải Lục sau này là võ đài của họ, nhất định trở thành tân hưng cường giả của các thế lực. Độc cô Diệt Phong sau khi tận mắt thấy thực lực của Diệt Phong khi đấu với Thánh Giai thì triệt để chịu phục. Không tính đến chiến lực sánh với võ hoàng của gã, chỉ riêng việc dám giết Thánh tộc trước mắt Thánh giả cũng khiến hắn bội phục sát đất. Cùng sự thi với nhân vật như thế, thua ngôi quán quân là đương nhiên. Diệp Phong kiên trì đợi, đợi chờ kết quả xử trí của thánh địa. Tuy gã tin mình không nguy hiểm đến tính mệnh nhưng khó tránh khỏi thấp phẩm. Cát cửa tu luyện thất bật mở, lưỡng vị thánh sứ đến gặp gã sau khi kết thúc thi đấu. Họ thấy gã nhắm mắt xiết bằng, dáng vẻ thản nhiên cực độ thì hơi kinh ngạc. Lưỡng vị thánh già, hôm nay cũng đến lúc tuyên bố kết quả rồi sao? Gã mở mắt tùy ý hỏi. Diệp Phong, việc xét liệt giếm ngươi không phải chịu trách nhiệm chính, nên tử tội có thể miễn. Nhưng ngươi mấy lần mạo phạm uy nghiêm thánh địa cả tội coi thường thánh tục thì không thể. Kim thánh sứ cho gã uống đỉnh tâm hoàn trước rồi thì uy sau. Đồng thời lão chú ý quan sát vẻ mặt gã, xem phản ứng thế nào. Hả? Vậy các vị định xử trí mố thế nào? Gã nhạt nhẽo hỏi. Một thánh sứ hơi nhíu mày thái độ của gã cho thấy rất khó điều khiển được. Bất quá! Chỉ cần tống gã vào nơi đó, dù cuồng ngạo hơn cũng không thể cuồng nổi nữa. Thánh điện khoan hồng đại lượng quyết định cho ngươi cơ hội cải tạo. Kim thánh sứ nói tiếp. Bọn lão phu cũng không phạt ngươi cho ngươi vào một nơi tù cấm để tu tỉnh. Tù cấm? Bao lâu? Gã súng đồng. Nếu tù cấp 80 hoặc 100 năm thì khẳng định không thể chịu nổi Phải xem vào biểu hiện của ngươi Chỉ cần ngươi đáp ứng một trong hai điều kiện là bọn ta sẽ thả ngươi ra Ngươi vẫn là thánh tiềm giả có tư cách đến thánh địa Điều kiện gì? Thứ nhất Nếu ngươi tấn nhập võ hoàng tại nơi bị tù cấm đáp ứng tiêu chuẩn thánh tiềm giả tiến nhập thánh địa Bọn lão phu sẽ đưa ngươi đến thánh địa Để thánh điện xử lý bất quá ngươi yên tâm thánh điện sẽ không truy cứu cái chết của liệt diễm thứ hai nếu ngươi trong khi bị tù cấm đạt đến tiêu chuẩn thánh điện yêu cầu thì bọn lão phu sẽ thả cho ngươi tự do thánh giả bình thản đáp còn có tiêu chuẩn nữa là gì ngoài miệng diệp phong hỏi nhưng trong loàng đát loáng thoáng hiểu Theo sư phụ tiết lộ thánh điện cần các thánh giai cường giả biết nghe lời, gã hiển nhiên không phù hợp điều kiện, nhưng thực lực của gã khiến họ không đành lòng bỏ nên mới tù cấm coi như trừng phạt. Xem ra tù cấm mà thánh giả nói tới không phải tù cấm thông thường, bằng không, họ sao chắc vào đó có thể buộc gã thu liếm tính cuồng nông. cụ thể tiêu chuẩn gì thì tạm không cho ngươi biết. Nói chung bọn lão phu nhắc ngươi trước Đó là một nơi cực đầu nguy hiểm Nhốt toàn nhân vật đáng sợ nhất võ nguyên đại lục Thực lực của ngươi đứng đầu cùng lứa nhưng ở mục sơn Ha <cười> ha Thánh giả cười trêu Trong đó có những đại nhân vật nổi danh một thời ở đại lục Có khi ngươi cũng đã nghe kể đến Nếu ngươi va giữ tính khí này chọc giận mấy lão quái vật Kết quả thi nào bọn lão phu cũng không đoán được. Thánh điện định mượn đao giết ngươi. Các ngươi đã thể không lấy mạng ta, không tiện trực tiếp giết ta nên mượn đường vòng vồn ta vào tuyệt cảnh. Gã hơi giận nên lạnh luồng chào phúng. Diệp Phong, ngươi chắc hiểu lầm rồi. Ngục sơn không cho phép tàn sát. Tình huống cụ thể khi bọn lão phu đưa đến, ngươi sẽ hiểu. Nói đoạn. Lưỡng vị thánh giả áp giải gã bay về phía Tây Bắc Thánh Sơn Chỉnh thể Thánh Sơn là một dãy núi cực rộng Không biết vươn dài mấy trăm dặm cơ hồ không kém hơn yêu ma sâm lâm của yêu điện Bọn Diệp Phong phi hành một khắc sau mới đến một nơi ở phía Tây Bắc Nơi này chập trùng đỉnh núi đều cao trên ngàn thước Từ lưng núi trở xuống ngập trong sương mù không thể nhìn rõ hướng núi Thân hình gã chưa đáp xuống đã cảm nhận được tinh thuần linh khí hùng hậu phả vào mặt còn hơn mấy lần trung tâm vạn niên linh trì. Đó là tu luyện thánh địa tuyệt vời, sao lại bị thánh giả gọi bằng cái tên đáng sợ Ngục Sơn. Đây là Ngục Sơn mà nhị vị thánh giả nói đến. Gã không xác định, chính là Ngục Sơn. Thánh giả hiển nhiên nhìn ra nghi ngờ của gã cười bảo. Đây cũng là nơi có linh khí dày nhất võ nguyên đại lục, không kém gì những chỗ bình thường ở Thánh địa Thật ra là thưởng hay phạt đây. Diệp Phong cũng ơi hồ đồ Thánh địa lại đem nơi tu luyện quý nhất đại lục làm chỗ san phạm nhân quả thật không tin nổi. Thánh giả mỉm cười nói. Nếu ngươi đủ thực lực sống sót trong ngục sơn thì đó là phần thưởng. Ngược lại thì là trừng phạt. Nguyên tắc của thánh điện rất công bằng, người có thực lực được hưởng đãi ngộ của cường giả, dù ngươi là thánh tiềm giả hay phàm nhân bị giam. Những lời thừa thải bọn lão phu không nói nhiều đợi khi ngươi vào đó sẽ biết phải làm gì. Tuy ngươi chỉ là nhị dai võ tôn, bất quá với thực lực thật sự của ngươi chắc không đến nỗi không chịu nổi một nòn trong ngục sơn. Ha <cười> ha! Ba người đáp xuống một sơn tốc thánh giả thi triển khí thế. Liền có mấy chục khí tức cực mạnh xuất hiện nhanh chóng, khí tức nào cũng không kém hơn cao dai võ tô. Trong đó có mười mấy võ hoàng cường giả thậm chí là cao dai võ hoàng. mục Sơn hóa ra có nhiều cường giả như vậy thật khiến Diệp Phong kinh ngạc. Thánh sứ Đại Nhân lại có phạm nhân được đưa đến. Võ Hoàng bước ra đầu tiên tùy ý liếc Diệp Phong, lập tức tỏ vẻ kinh ngạc. Chúng đằng sau lục tục đến nơi, trang phục đều là của đệ tử Ngũ Hành Tông. Gã kinh ngạc nhíu mày, ban đầu còn cho rằng nhóm cường giả này là phạm nhân bị nút trong ngục sơn, giờ xem ra không phải. Nhưng trong mấy rằm vuông quanh đây không còn cường giả nào trên võ tôn nữa. Vậy thì những nhân vật đáng sợ từng tung hoành võ nguyên đại lục mà thánh giả nói tới ở đâu? Quanh Ngọc Sơn tựa hồ không có chứng ngại năng lượng ngăn được thần niệm của gã. Thật ra là sao nhỉ? Gã không cho rằng thánh giả nói đùa. Phạm nhân lần này chỉ là nhị dai võ tôn. Tuổi còn trẻ quá. Nhóm tôn cấp cường giả đến sau tuổi tác đều không cao. Diệp Phong đoán đại khái chừng trình 340. Số võ hoàng cũng đều chưa quá trăm tuổi. Vẫn còn rất trẻ. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Chương 464 Thánh khí tấm cố Trong số nhân viên tuần tra đến xem có không ít mỹ nữ Họ tung tùm, tùm lại hiếu kỳ quan sát diệt phong Phạm nhân lần này nhìn được lắm Không biết phạm tội gì mà bị tống đến ngục sân Hơn nữa còn do hai vị thánh giả đại nhân đồng thời đưa đến tiểu suất ca đó thật sự cùng hung cực ác hạ Trông y không giống người xấu Võ tôn nhị dai dù phạm tội cũng chỉ thường thôi mà Có lẽ thánh giả đại nhân muốn tiện thể tuần thì nên mới đưa y tới Tiếng nghị luận xì xào hoàn toàn không ngại Diệp Phong nghe thấy Da mặt gã giật giật không hề tự nhiên tí nào Nữ nhân kiểu gì đây nhỉ Họ đều có tu vi không tệ thực lực cao siêu Nhưng tâm tính không khác gì thiếu nữ Thậm chí còn lạ lùng Ngục Sơn là nơi thế nào nhỉ Chí ít đến hiện tại thấy không có gì đáng sợ như thánh giả miêu tả Phạm nhân này cực kỳ quan trọng với thánh điện Các ngươi không được lơ là Thánh giả lên tiếng À Đưa vào ngục phong số 1 Ngọc Phong số 1 Tiếng hô kinh ngạc vang lên trung quanh tựa hồ đó là sưng hiệu họ rất e rè Ai cũng mất tự nhiên ánh mắt nhìn Diệp Phong có đôi phần đồng tình Tề Sơn Người đưa y xuống cấm cố xong thì cho vào Ngục Phong số 1 Võ Hoàng có vẻ là người phụ trách ở đây tùy tiện sẵn Không quá coi trọng Diệp Phong Vâng Một thanh niên chừng hơn 30 từ trong đám đông bước ra Nhìn Diệp Phong với vẻ kẻ cả tựa hồ muốn thể hiện mình trước mặt thánh giả nên tay trụt gã cực mạnh. Diệp Phong hơi nhíu mày, ngầm tụ lực đạo lên mình ngay đón bàn tay đối phương. Bịch, thanh niên tên Tề Sơn này không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, lực đạo từ mình Diệp Phong truyền lại cực mạnh, lập tức hắn lăn tròn dưới đất, cực kỳ nhích nhác. Chúng nữ đều bịt miệng cười thầm ánh mắt vài người nhìn Diệp Phong thêm phần hứng thú nam tử trẻ tuổi này thú vị hơn mấy lão quái vật hung thần áp sát kia nhiều. tu vi chúng nhân đều không thấp, gã không xấu tuổi được với họ. hơn nữa gã không định xấu, thái độ đối phương khách khí hơn một chút. tất nhiên gã cũng không để đối phương bêu xấu nhiều. hỗn đàn, xú tiểu tử ngươi dám? tề sơn ngoạc miệng chửi chỉ vào mũi diệp phong lao tới. Hỗn láo trước mặt thánh giả mà ngươi dám làm loạn hả, lui xuống Võ hoàng ban nãy sắc mặt rất khó coi, lên tiếng mắng Tề sơn ngượng ngùng lui xuống, ánh mắt nhìn Diệp Phong có thêm tia oán độc a tiểu tử này không dễ chơi đâu Thánh giả không để tâm việc vừa xảy ra, mỉm cười Các ngươi khinh thì y tất sẽ nếm mùi đau khổ ngay Nói đoạn thánh giả quay sang Diệp Phong Hy vọng lúc ngươi rời ngục phong số 1 sẽ học được cái gì là tôn ti chủ thứ Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi Người mà phạm ta, hờ Gã hừ lạnh, không cần nói ra Nghe gã nói, các thanh niên võ tôn đều tỏ ra chào phúng, tề sơn thầm rùa đầy ác độc Đợi khi ngươi bị cấm cố xong tống vào ngục phong số 1, ta xem ngươi còn ngông nghênh được nữa không Vũ Hân Đưa đi. Võ hoàng sợ nam đệ tử lại xung đột với Diệp Phong nên phái một vị nữ đệ tử dung mạo thanh tú đưa gã đi. Lục sai võ tôn tên vũ hân tựa hồ rất cao hứng bước ra hơi nheo mắt, nỏ nụ cười ngọt ngào. Diệp Phong hà, Mau đi theo ta. Gã thầm nhủ. Cứ đi xem sao để xem ngục sơn này là chỗ thế nào đắt. Vũ hân dẫn Diệp phong vào một thạch thất bày đầy khí cụ thành từng dãy. Có những vật phẩm trên giá mà gã chưa thấy bao giờ, chắc là vật đặc hữu của thánh địa. Nhưng khi nhìn qua một cái giá, từng chiếc vòng tròn treo trên đó khiến gã thấy rất quen thuộc. Không phải ấu nguyên hoàn mà thánh giả từng cho gã sao. Chỉ có điều năng lượng phản ứng vượt xa ấu nguyên hoàn của gã. Hơn nữa cứ 12 cây lại được buộc thành sâu vào một cây gậy kim loại tựa hồ còn ghi cả số hiệu. Vũ Hân thấy gái nhìn ấu nguyên hoàn thì tỏ vẻ bất ngờ, hiếu kỳ hỏi. Ngươi cũng biết đó là cấm cố thánh khí. Cấm cố thánh khí. Diệp Phong hơi nhướng mày, đối phương cầm một cọc kim loại đính một chuỗi ấu nguyên hoàn tìm số hiệu rồi đột nhiên kích hoạt một vòng sáng. Lập tức cấm cố chặt chẽ kim nguyên khí hải của gã Hiệu quả của tấu nguyên hoàn này vượt xa cách của gã Gã phát sát kim nguyên khí hải của mình co lại nhanh chóng Chỉ còn đạt mức sơ giai võ sư Hi hi Thế này ngươi không còn hung hăng được nữa Vũ hân cười tinh xanh tựa hồ hơi đắc ý Gã hơi kinh ngạc nhưng không hoảng loạn Gã vẫn còn ba khí hải nữa Cộng thêm thần thông biến không bị có nguyên hoàn ảnh hưởng Tuy khi nguyên khí hải bị cấm cố thì không thể triển tứ trọng thần thông biến Nhưng cũng không có gì phải sợ đại mỹ nữ võ tôn này Chỉ là đối phương không có áp ý Gã cũng mặc kệ Thế là ý gì? Tựa hồ ta không đắc tội với cô nương Gã nhạt nhẽo hỏi Việc đó có quan hệ với, với việc đắc tội với ta Phạm nhân đến Ngục Sơn đều bị cấm cố. Không thì người quản lý Ngục Sơn sao khống chế được mấy kẻ xấu xa cùng hung cực ác các ngươi. Vũ Hân xoay cấu nguyên hoàn cười vô tội. Mố cùng hung cực ác chỗ nào? Diệp Phong giờ khóc giờ cười, sau rút cũng hiểu vì sao mình không cảm ứng được khí tức của các cường giả khác. Hóa ra phạm nhân ở đây đều bị tấu nguyên hoàn hạn chế thực lực theo gã tính toán thánh khí tấu nguyên hoàn thật sự này có thể áp chế thực lực võ hoàng xuống còn võ tôn thời gian hữu hiệu khá lâu. Kim nguyên khí hải nhị dai võ tôn của gã chí ít cũng bị vòng sáng đó chói buộc một tháng. Cả thánh sứ đại nhân cũng nói ngươi rất nguy hiểm, ngươi còn dám nói mình không phải người xấu. Vũ Hân Vinh mặt lên, vé sát nói. Người đã gây ra việc gì mà bị thánh sứ đại nhân bắt đến ngục sơn Cô cho rằng thực lực hiện tại của gã không bằng cả võ tôn, Hoàn toàn không uy hiếp được mình Hơn nữa dung mạo gã không giống kẻ hung ác, Nên cô không phòng bị nhiều Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm Chỉ là xếp một tên thánh tộc cấp cao nhìn không thẳng mắt mà thôi Diệp Phong đáp nhẹ tinh Tuy gã có thể lập tức chế phục đối phương bức bách cô mở tấm cố ra, nhưng bên ngoài còn nhiều võ hoàng và hai thánh giả, gã cũng không chuẩn bị lập tức vượt mục Đằng nào trong tay cũng còn nhiều con bài bí mật, cứ để người ta làm gì thì làm xem sao. Di hạ! Vũ Hân há hốt miệng, hồi lâu không khép lại được. Những người quản lý ngục sơn này đều từ thánh địa xuống phục dịch Tất nhiên hiểu thánh tộc cấp cao có địa vị siêu nhiên thế nào Diệp Phong này giết một người như thế Đúng là mật lớn bằng trời Vũ Hân nhảy bật lên như con mèo kinh hãi cách xa gã ra mặt đầy cảnh giác Cô nương rất sợ mố Diệp Phong trêu Ngươi là tên xấu xa nguy hiểm Cả thánh tộc mà cũng dám giết còn gì mà không dám làm nữa. Vũ Hân khiếp hãi đáp, nắm tấu nguyên hoàn càng chặt hơn. Hắn dám động đến bằng hữu của Tại Hạ, đương nhiên phải chết. Cô nương không chạm vào Tại Hạ thì sợ cái xe. Ai bảo ta sợ? Vũ Hân đỏ mặt, lớn bộ ngực kha khá lên xính cường. Hiện giờ ngươi không bằng cả một võ tôn, ta sao phải sợ? Bộp Cửa thạch thất bị tề sơn sô bật ra, vội vàng nói với cô Vũ Hân Diệp Phong này là người có song sinh khí hải tất phải dùng hai tấm cố thánh khí mới triệt để hạn chế được hắn Việc đó Vũ Hân ngẩn ra tức là ban nãy gã vẫn có thực lực võ tôn Nhưng không nhân cơ hội đánh lén cô Không hề giống với phạm nhân khác bị giam ở ngục sơn này Lòng e sợ của cô dành cho gã vì thế tan đi quá nửa. Tề Sơn cướp lấy gậy kim loại trong tay Vũ Hân, lập tức kích hoạt một chiếc cấu nguyên hoàn khác, vòng sáng chói buộc hỏa nguyên khí hải của Diệp Phong. Đúng là sôi sèo. Gã thầm nổi giận, khí hải của gã gồm một sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim tuần hoàn đạt đến tứ trọng. Trước đó gã bị tấm cố kim khí hải thì vẫn có thể hình thành tam trọng khí hải Nhưng hiện tại hỏa khí hải cũng bị phong bế Không thể hình thành tương sinh chi lực một cách hữu hiệu Có nghĩa là nếu gã muốn thi triển thần thông biến tối đa cũng chỉ chi triển nhất chọc Một hoạt thổ Thực lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng Hắc hắc Lần này ta xem tên khốn ngươi làm cách nào huyên hoang với ta nữa Tề Sơn đi về phía Diệp Phong với ý xấu, mắt long lên đá vào tiểu phúc gã, chát, gã va mạnh vào tường khiến thạch thất sung dinh. Tề Sơn xuất cước cực mạnh, biết rõ gã chỉ còn thực lực võ sư nhưng vẫn dùng tới ba phần lực đạo. Ngục Sơn có liệu thương thánh dược, chỉ cần không đánh chết gã thì không sao hết. Hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tự hữu tài, thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 465 Ngục Phong số 1 Tề Sơn Ngươi định làm gì? Vũ Hân Kinh Hô chẳng trước mặt Diệp Phong Tiểu tử này khiến ta bêu xấu trước mặt nhiều người như vậy Nếu không giáo huấn hắn thì sao ta nguôi giận được? Tề Sơn mặt méo đi vì hận ý, ánh mắt lạnh tanh. Ngươi làm thế là lấy việc công báo thủ tư. Nếu bị thánh sứ biết thì ngươi sẽ bị trừng phạt. Vũ Hân không vui cô đột nhiên thấy nam tử trẻ tuổi tên Diệp Phong này không đáng sợ và đáng ghét như tưởng tượng. Thấy Tề Sơn đột ngột nặng tay cô liền bất mãn, Hừ, chưa hẳn. Tề Sơn cười lạnh. Cô có biết tiểu tử này vì một nữ nhân mà dám xâm phạm uy nghiêm của thánh điện, giết một người thuộc thánh tộc cấp cao. Tù phạm đại ác như thế, dù ta giết hắn thì thánh sứ cũng không trách tội. Y vì một nữ nhân. Vũ Hân ngạc nhiên. Tề Sơn khẽ hừ kể lại chuyện vừa được nghe thánh sứ kể lại cho cô nghe. Lưỡng vị thánh sứ không định tuyên dương ảnh vi của gã nên chỉ kể qua qua, nên tề sơn không hiểu rằng thanh niên bình phàm trước mặt mình trong lúc sao chiến từng lực ác cao dai võ hoàng thậm chí đồng thủ với cả thánh giả. Nếu biết, trước khi đồng thủ tất hắn phải cân nhắc. Nghe xong việc về gã, đôi mắt to xinh đẹp của cô ánh lên sùng bái thần tình như thể si mê. Vì bảo vệ nữ nhân tâm ái của mình mà lấy thân phận nhỏ nhoi khiêu chiến thánh tộc tôn sùng. đúng là lãng mạn. Nữ nhân ngu ngốc, hắn làm thế là không tôn trọng tôn ti, lãng mạn cái gì? Tề sơn giận run người, phẫn hận. Vũ hân chống nạnh, hầm hừ không phục. Nói chung thánh sứ đại nhân không hạ lệnh phải trừng phạt y, lại giao cho ta dẫn đi. Nên ngươi không được động vào y. Lẽ nào ngươi thấy tiểu tử này đẹp trai nên định đối nghịch ta bảo vệ hắn Nói lang nhăng Vũ Hân đỏ mặt Tề Sơn, ngươi đừng quá mức Diệp Phong bị đá xuống đất, nắm chặt tay lại rồi lỏng ra Cuộc tức này tạm thời phải nhẫn đát Tuy thực lực còn lại của gã thừa để phản kích tề sơn Nhưng trong tình huống bị đối phương dùng hai bấu nguyên hoàn cấm chế Mà gã vẫn còn thực lực siêu nhiên tất sẽ khiến thánh giả nghi ngờ Lúc đó bí mật về hai khí hải còn lại sẽ bị bại lộ Tuyệt đối không thể như thế Dù bí mật về khí hải không bị phát hiện Thánh giả biết gã không hoàn toàn bị cấm cố thực lực Thì sẽ tìm cách khác cấm chế Nên gã phải giả ngô giả ngọng Đương nhiên gã không cần giả bộ thành võ giả thực lực không bằng cả võ tôn Điểm này thì thánh giả biết Tuy họ không đánh giá được thực lực nhục thân của gã đến mức đó Nhưng cũng sẽ không nghi ngờ gì thêm Bất quá với nhục thân nhị dai võ tôn thì không đối phó được tề sơn tu vi võ tôn thất sai Một cước này ta nhớ rồi Sớm muộn gì cũng trả lại cho ngươi Gã lạnh lùng bò dậy, lạnh nhạt nhìn đối thủ. Mắt Tệ Sơn ánh lên kinh ngạc, không ngờ trong tình huống khí hải bị cấm cố toàn bộ, chịu ngọn cước ba thành lực đạo của hắn mà gã không hề hấn gì. Những lời gây hấn đó càng đốt lên ngọn lửa giận trong lòng hắn, năng lượng khí tức dâng lên, mặc kệ Vũ Hân ngăn cản, định động thủ tiếp. Lần này hắn quyết định vận dụng bảy thành thực lực Mắt gã lạnh đi, sát khí tràn ra Cấu nguyên hoàn chỉ có thể cấm cấu nguyên lực năng lượng Hoàn toàn không ảnh hưởng đến thần niệm, khí thí Sát khí gã tích lũy được qua vô số chiến đấu sinh tử Khiến tề sơn lùi lình hai bước, lòng lạnh buốt. Ngươi còn không biết tốt xấu nữa Thì có tin ta khiến ngươi không ra khỏi gian thạch này không Thánh tộc ta còn dám giết nữa là ngươi Ngứ khí của gã lạnh thấu xương khiến con ngươi tề sơn co lại Cảm thụ này không khác gì khí tức mấy lão quái vật trong ngục phong phát ra Lửa giận của tề sơn bị rội nước lạnh cắt đi quá nửa Loại người này không dây vào là hơn Tuy hắn không tin Diệp Phong bị cấm cố xong vẫn còn thực lực xếp hắn nhưng không dám đồng thủ nữa Diệp Phong coi như đã đạt mục đích Vũ Hân sau rút cũng định thần, vội giàn hòa. Được rồi, Diệp Phong ta phải đưa ngươi đến Ngục Phong số 1. Thánh sứ Đại Nhân muốn ta cùng cô nương đưa ý đến. Mắt tề sơn ánh lên âm lạnh, Hừ, Lúc đến Ngọc Phong số 1 xem ngươi bị bêu xấu thế nào. Khí hải bị cấm cố nên bề ngoài. Cá không thể phi hành. Vũ Hân lấy thánh khí phi hành ra, mang theo gã đằng không lao đi, tề sơ bám theo. Ba người bay đến chân núi cao nhất gần đó, một động quật khổng lồ xuất hiện trước mắt. Cửa động quật là một chứng ngại năng lượng phản ứng cực mạnh bao kín cả chân núi. Bên trên động quật có hàng chữ viết theo lối chính thống nhất của võ nguyên đại lục. Ngục phong số 1 Vũ Hân cô nương, ngục phong số 1 có gì đặc biệt chăng? Trước đây mố thấy các vị đều có vẻ kinh ngạc khi mố bị đưa đến đó. Gã không nén được hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Vũ hân miếm môi. Ngươi không hỏi, ta còn tưởng ngươi không lo lắng gì. Ngục phong số một là nơi phi thường nguy hiểm. Tu vi của ngươi chỉ võ tôn nhị dai, bị nhốt vào đó tất vô cùng thê thảm. Ngươi được Thánh Sứ Đại Nhân Thân đưa tới chỉ định nhốt vào Ngục Phong số 1 thì chắc ngươi có điểm hơn người nhị. Không thì vào đó không chỉ đơn giản là chịu khổ mà là chết uổng. Vũ Hân Cô Nương có thể cho biết tường tận tình hình trong đó chăng? Còn nữa, Ngục Sơn là nơi như thế nào? Diệp Phong thật không biết gì. Tuy gã còn con bài tẩy ngang với thực lực võ hoàng nhưng chưa vạn bất đắc dĩ thì á không muốn dễ dàng để lộ. Nên trước khi vào đó, tất yếu phải hiểu biết tình hình. Vũ Hân ngoẻo đầu ngẫm nghĩ rồi đáp. Được thôi, nhưng ta không thể cho ngươi biết quá nhiều, chỉ nhắc rằng trong ngục sơn có 17 ngục phong, mỗi tòa có từ 10 đến 20 tù phạm. Bị nhốt trong đó toàn là cường giả đỉnh nhọn của võ nguyên đại lục từng mạo phạm nghiêm trọng đến thánh điện, hoặc phạm tội ghê gớm. Tu vi của ngươi không tệ nhưng so với mấy lão quái đó thì không đáng gì. Có nhiều kẻ bị nhốt ở đây hơn nghìn năm rồi. Tù phạm bị giam trên nghìn năm. Những người này ít nhất cũng đạt cao dai võ hoàng trở lên, không thì không thể sống lâu đến thế. Lẽ nào trong ngục sơn toàn là võ hoàng điên phong cường giả Lực lượng này mà xuất hiện tại võ nguyên đại lục Thì thất tôn tam bang ngũ thế gia đều chỉ là phù vân Tuy những kẻ này đều tội lỗi đầy mình Nhưng bị nhốt trong ngục sơn đắt lâu Phần lớn đều chịu phép hùng uy của thánh điện Chỉ có một số kẻ cùng hung cực ác vẫn chưa hối cải Không chịu uy thánh điện Mười mấy kẻ thực lực cao nhất Cứng đầu nhất bị nhốt trong ngục phong số 1 Vũ Hân Nói lắm với hắn thế làm gì Mau tống hắn vào Tề Sơn bất mãn Không phải việc của ngươi Nơi này giờ do ta phụ trách Vũ Hân dừng mắt với Tề Sơn Nói với Diệp Phong Ta không có thời gian giới thiệu với ngươi Đợi chút nữa vào Ta sẽ chỉ cho ngươi ba người Nhất định không được chạm vào họ Nhớ đấy Họ cũng như mố, bị thánh khí cấp cố thực lực. Đó là vấn đề gã quan tâm nhất. Đương nhiên, bất quá ngươi đừng tưởng bị cấm cố rồi thực lực tất cả đều như nhau. Vũ Hân Hảo Tâm nhắc nhở. Về nguyên tắc, bị cấm cố thánh khí trói buộc, tu vi mỗi người đều giảm đi hai đẳng cấp. Nhất sai võ hoàng còn nhất sai võ tôn thất sai võ hoàng còn thất sai võ ung cứ như thế. Nhưng đối tượng khác nhau thì hiệu quả cấm tố của thánh khí cũng khác Không thể đoán định được Đồng thời nhiều tù phạm còn biết các loại bí thuật thần thông Có thể kháng cự ở mức độ nhất định với cấm cố thánh khí Như ba người ta sắp nhắc nhở với ngươi Đều có thể đẩy thực lực đến mức võ tôn Ngươi bị cấm cố rồi thì thực lực thật sự còn bao nhiêu Vũ hân hiếu kỳ Hừ, hắn chỉ là nhị sai võ tôn tối đa còn ở mức võ sư cấp thấp Nếu vào ngục phong số 1 mà còn huyên hoang thế này, e rằng một ngày cũng không ở nổi Tề Sơn không thuận mắt Diệp Phong nên chào phúng Diệp Phong ngó lơ hắn, mỉm cười khiêm hư Võ tôn thông thường không làm gì được tại hạ đâu À, vậy thì được Vũ Hân tin ngay câu trả lời của gã Hơi yên tâm vỗ vỗ lồng ngực hơi nhô lên, gật đầu cười. Chỉ cần ngươi chú ý đến ba nhân vật nguy hiểm mà ta chỉ ra, chí ít tại ngục phong số một nếu ngươi không chạm đến ai thì cũng không nguy hiểm. Tù phạm trong đó tuy rất hung ác nhưng chỉ cần ngươi không chạm đến họ thì hiếm khi gặp phiền hà. Nói xong rồi đi thôi. Tề sơn bực mình rụt, mồm lẩm bẩm Nguy hiểm thật sự trong ngục sơn không phải ngục phong Nói lắm cũng vô dụng tiểu tử này phải sống sót mới được Diệp phong hơi máy động nhưng không hỏi gặng thời cơ đến tất cả sẽ phơi bày Trong ngục phong cả những tù phạm thực lực bị hạ xuống võ tôn còn sống sót được Thì á trí ít cũng có nhục thân nhị dai võ tôn và thần thông biến xung phá đến thực lực võ hoàng đảm bảo căn bản không cần lo lắng Vũ Hân lấy thánh khí mở chứng ngại năng lượng bạch quang ló lên Lớp chứng ngại trước cửa động quật mở ra Hình thành thông đạo đi vào Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Chương 466 Huyết ma cuồng đồ và sát hoàng trong động quật hơi tối tăm nhưng vách đá chung quanh có thảm nhiều bảo thạch phát ra ánh sáng nhu hòa chiếu rõ con đường dưới chân ba người động quật hiển nhiên có dấu tích khai tạo vách đá rất phẳng phiêu trơn nhẵn đi chừng năm chục thước trong thông đạo sau rốt diệp phong cũng thấy cửa lao một đúc bằng kim loại gã chưa từng thấy kim loại này tại võ nguyên đại lục mỗi cây trụ đều lớn cỡ cổ tay người Răng mắc năng lượng khí tức mà gã quen thuộc loại hôi sắc năng lượng mà có nguyên hoàn kích phát E rằng ngũ hành nguyên lực tầm thường gặp phải năng lượng này là sẽ tan biến Khó tạo thành phá hoại đáng kể Phòng bị nghiêm nơi gơ hơ a tê thế này để giam cầm một toán hoàng cấp hung đồ bị tước giảm tu vi còn ở mức võ tôn Dù họ bản lĩnh thông thiên cũng không dễ dàng thoát khỏi đây Trong lúc gã cảm thán Vũ Hân đã mở khóa năng lượng của lao ngục, hơi sắc năng lượng trên cây gọc tan đi tình hình bên trong đập vào mắt gã. Lao ngục vốn là một phần của động quật trong ngục sơn, không gian cao rộng, diện tích mấy nghìn trượng vuông cao chừng ba trượng. 16, 17 tù phạm khác nhau, cao thấp gầy béo, dung mão hung hắn hoặc bình thường, đang xiếp bằng nhắm mắt, hoặc nằm dài trong đó. Có mấu người tụ lại một chỗ nghỉ ngơi. Phần lớn cách rất xa người khác, một mình dưỡng thần. Vũ Hân không vội mở cửa cho Diệp Phong vào, mà chỉ một hán tử lùn dáng vẻ bình thản hàm dâu quai nón, da đỏ rực được xăm ba người vây quanh rồi giới thiệu. Người đó là nhân vật số một trong ba người ta nói đến. Ngoại hiệu huyết ma, tu luyện nhất thân hỏa nguyên huyết tung, không chỉ thực lực siêu phàm mà còn có tâm trí và đầu óc không thể đánh giá được. Hắn bị nhốt trong ngục sơn hơn 200 năm thánh sứ năm xưa để bắt hắn đã mất đứt 3 tháng Trong lúc đó hắn đã nhân cơ hội giết chết mấy vị tuần sát sứ của thánh sơn Lúc đó hắn chỉ là tam giai võ hoàng Chỉ là tam giai võ hoàng mà đào vong được 3 tháng dưới tay thánh giai truy đuổi còn nhân thế mà phản kích Việc này tuyệt đối không chỉ thực lực là làm được Vũ Hân bảo đầu ớp và tâm trí hắn phi thường cũng không ngoa Tu vi hiện giờ của huyết ma cơ hồ đạt đến võ hoàng điên phong Tại ngục phong số một tuyệt đối thuộc hàng đỉnh nhọn Hắn lôi kéo một nhóm tù phạm hợp ý làm thuộc hạ Cũng là thế lực duy nhất trong ngục phong Những tù phạm khác không phục hắn Nhưng không dám chạm đến tránh gây họa sát thân Tại ngục phong số một Huyết ma từng giết bốn tù phạm trong đó có một thất sai võ hoàng Nhưng không ai đấu được nổi 10 phút là đã bị hút khô huyết dịch Gã hít một hơi khí lạnh tề sơn nghe vũ hân kể về sự tích của huyết ma Thì cùng dùng mình tỏ vẻ sợ hãi Vũ hân cô nương muốn nói là trong 200 năm ở ngục phong Huyết ma vẫn tăng trưởng thực lực Từ tam sai võ hoàng lên biên phong võ hoàng Diệp phong nghi hoặc tất nhiên Nếu ngươi giữ được mạng trong ngục sơn thì thực lực tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ nơi nào ở võ nguyên đại lục Tu vi võ hoàng trở lên, mỗi một cấp là khó như lên trời Huyết ma tăng được ngũ sai trong 200 năm ở võ nguyên đại lục tuyệt đối là kinh thế hãi tục Diệp Phong gật đầu, gã có nghe đến gian nan khi tu luyện ở cấp võ hoàng Tinh diễm kỳ tài như sư phụ, ở võ nguyên đại lục không có người thứ hai Nhưng, khí hải của huyết ma cũng bị cấm cố chứ nhỉ Làm cách nào tu luyện được? Gã hỏi gặng Cấm nguyên chi lực chỉ trói buộc khí hải nguyên lực vận hành Không ảnh hưởng đến tốc bộ khí hải hấp nạp linh khí và thần niệm tăng trưởng Bị cấm chí vẫn có thể tu luyện như thường Vũ Hân giải thích rất kiên trì với gã Một khi tù phạm đột phá đến Thánh Giai thì toàn bộ tội nhiệt đều được rũ sạch được đưa đến Thánh Điện trở thành chiến sĩ của Thánh Điện. Đó là vinh diệu rất lớn, cũng là cơ hội duy nhất để tù phạm được tự do. Hóa ra là vậy. Diệp Phong đã hiểu. Thánh Điện không giết số hung đồ này vì vẫn muốn lợi dụng họ. Xem ra trong Thánh Điện chiến tranh giữa Thánh Điện và Vô Võ yêu thú đang cực kỳ ẩn thực lực. Nên chúng mới bất chấp tất cả thu nhận thánh sai cường giả cùng nhưng cường giả có tiềm lực thánh sai. Vũ Hân lại chỉ sang một hán tử cao gầy, sắc mặt như hung thần áp sát nằm sau lưng huyết ma tiếp tục giới thiệu. Đó là nhân vật nguy hiểm số 2 ở đây, ngoại hiệu cuồng đồ thực lực cũng đạt đến võ hoàng thất sai. Hắn bản tính hung tàn, khát máu thích nhất là giết người. Hơn nữa không có phong phạm của người thân là cường giả nên có, dù đối phương thân phận hay tu vi gì, chỉ cần hắn thích là giết sạch mọi sinh vật nhìn thấy. Diệp phong dúng động, hung độ như vậy đâu chỉ là hiếu sát, mà là tâm lý biến thái. phổ thông võ hoàng, dù đối thủ là võ tôn thấp hơn một cấp mà không tất yếu cũng không xuất thủ kẻ này cả bình dân cũng không tha thì xứng danh cùng hung cực ác. Bất quá hắn rất cẩn thận, gặp đối thủ có thực lực cao hơn hoặc tương đương, nếu không nắm chắc sẽ thắng thì hắn không bao giờ gây sự. Ngay cả gặp đối thủ kém hơn nhưng không kém nhiều thì hắn cũng chủ động tránh đi, không xung đột với đối phương. Nói tóm lại cuồng độ là võ hoàng sắc sửa tâm tính hung tàn nhưng mềm nắng sắn buông. Trong ngục phong số 1 không được giết chót mừa bãi, Với tính cách của hắn lẽ nào không buồn bực đến phát cuồng. Diệp Phong lấy làm lạ hỏi. Một kẻ hung tàn khát máu cực độ, sao lại chịu được đời sống ưu ám trong ngục phong? Tề Sơn đột nhiên cười lạnh chen lời. Điểm này ngươi cứ yên tâm cách một thời gian chúng lại có cơ hội đồ sát. Ngươi vào đó cũng sẽ có hội tương tự. Bất quá, giết người hay bị giết thì khó nói lắm. Ha ha ha, ý gì hả? Diệp Phong nhớ mày, hỏi với vẻ không hiểu. Tù phạm không phải suốt ngày ở trong lao ngục. Nếu chỉ tính tỏa khổ tu, tu vi cao đến mấy cũng không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, hoàn toàn vô giá trị. Cách mỗi tháng, tù phạm trong các ngục phong được đưa vào trong ngục sơn, ở đó có đối thủ thích hợp cho họ rèn luyện. Đối thủ thế nào? Đối thủ sinh từ... Tù phạm và đối tượng chiến đầu gặp nhau thì sẽ xảy ra huyết chiến sống chết. Mỗi lần rèn luyện là một trận chiến liên quan đến sinh mạng với tù phạm. Tình huống cụ thể thì tù phạm ở Ngục Sơn nắm rõ hơn bọn ta, sẽ có người trong ngươi biết. Tề Sơn lạnh giọng chào phúng. Trước hết ngươi phải có giá trị lợi dụng với họ. Không thì dù ngươi chết ở Ngục Sơn cũng không ai đồng tình mảy may. Vũ Hân bất mãn trừng mắt với hắn Rồi có vẻ xin lỗi Diệp Phong Xin lỗi Tình huống cụ thể trinh ngục sơn không phải những tuần sát sứ tôn cấp bọn ta được biết Ta chỉ biết đầu nguy hiểm của rèn luyện hơn nhiều việc xung đột với tù phạm khác Tù phạm với nhau chỉ cần thực lực được công nhận Được cho rằng có thể giúp đỡ nhưng người khác trong lúc rèn luyện thì chỉ cần không phải mâu thuẫn nghiêm trọng đến mức không hóa giải được thì không bao giờ hạ sát thủ. Đương nhiên, hung đồ thực lực hùng hậu như huyết ma cuồng đồ dù đơn lẻ cũng có thể an toàn trong ngục sơn, không cần tu phạm khác hiệp trợ. Còn nhân vật nguy hiểm thứ ba, gã không để ý, hỏi tiếp. Vũ Hân lại chỉ sang một trung niên mặt mũi thập phần nho nhã, thậm chí là khí chất cao quý. Hoặc nhìn người này không giống chút nào với hung đồ, vẻ mặt còn hiền hóa là đằng khác. Cô dừng một chút rồi từ từ giới thiệu. Liệt người này vào nhóm nhân vật nguy hiểm vì chiến tích hiền hách từng có. Trong ngục phong số 1, ông ta chưa từng xung đột với tù phạm nào, chỉ cần ngươi không chạm đến thì không sao. À, y có chiến tích gì? Diệp Phong cực kỳ hiếu kỳ hỏi. Người này ngoại hiểu. Sát hoàng bình sinh hiếu chiến như mạng Một khi gặp cường giả khiến ông ta nổi hứng Thì sẽ bất chấp tất cả khiêu chiến đối phương Phân cao thấp mới thôi Đồn rằng từ khi thành danh Ông ta chưa khiêu chiến thất bại bao giờ Ngứ khí vũ hân hơi dao động tựa hồ kính sợ Đối thủ có thực lực chinh lệch nhất mà ông ta khiêu chiến Là lúc ông ta còn ở tu vi thiên tôn Nghen chiến một tứ sai võ hoàng Trận đó hai bên chỉ xuất một chiêu Sát hoàn toàn thân trọng thương suýt nữa bị lính vực của đối phương đánh tan thành bột Nhưng nhát kiếm toàn lực của ông ta thật kinh thiên địa khắp dự thần Xuyên thấu lính vực của trung giai võ hoàng Giết đối thủ tại trận Sau trận đó hoàng cấp cường giả có chút sanh khí đều tránh ông ta không muốn gặp mặt Nhưng sau khi ông ta thành công tấn cấp võ hoàng thì xông một mạch khắp thất tông am bang ngũ thế gia Khiêu chiến mọi cường giả đỉnh nhọn của các thế lực đỉnh nhọn này đánh bại 74 võ hoàng Trong đó hơn 40 võ hoàng thuộc ngũ hành tông Cường giả lợi hại như vậy theo lý thánh điện phải trọng thì mới đúng Sao lại nhốt trong ngục sơn Diệp Phong lại thấy lạ lùng Người này trừ hiếu chính thì không có ác xanh nào Cũng không uy hiếp đến ngũ hành tông Vũ hân han nhó giải thích E rằng có một điểm ngươi chưa biết Đối thủ bị y đánh bại Chưa từng có ai sống sót Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết ông tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 467. Thực lực quyết định địa vị. Diệp Phong dũng đồng, sự tích cỡ đó chỉ có yêu vương mới sánh được. Nếu chỉ tính số lượng võ hoàng bị giết, sư phụ gã cũng không thể so với người này. Tại ngục Phong số 1, huyết ma cơ hồ là đầu mục lớn nhất cả cuồng độ cũng là thủ hạ. Nhưng bảo ai đó có thể khiến huyết ma e rè thì chỉ có sắt hoàng Nên hắn không dám sai thủ hạ chạm vào ông ta Diệp phong gật đầu đã xác định xong xuôi Huyết ma có thể coi là kẻ thông trị trong ngục phong Chỉ cần gã không chủ động khiêu chính quyền uy của, của hắn thì sẽ không phát sinh xung đột Còn cuồng đồ là điển hình cho kiểu mềm nắm sắn buông đối đãi với hắn cần cứng rắn thể hiện đôi chút thực lực thì hắn sẽ không dám động đến nữa. Còn sát hoàng tuy nghe qua cực đầu nguy hiểm nhưng chắc không dính gì đến gã. Vũ Hân hít khuôn mặt khả ái lên lấy ra thánh khí sống hình chìa khóa, ngu lượng phản ứng khá sống cấu nguyên hoan, mỉm cười đưa cho Diệp Phong. Nể tính ngươi chịu vì người tâm ái mà không ngại mất mạng Ta thưởng cho ngươi món đồ chơi có thể giữ mạng trong ngục sơn này Nếu gặp phải nguy hiểm không thể kháng cự thì dùng thích nguyên thi này giải trừ chói buộc khí hải trong vòng 5 phút Gã đón lấy thích nguyên thi thần niệm quét qua liền biết cách sử dụng ngay Bất giác gã thấy có phần cảm kích Tuy không có hào cảm gì với người thánh điện nhưng vũ hân hiển nhiên là ngoại lệ Nữ tử thiện lương ngây thơ này, dù ở võ nguyên đại lục cũng không còn nhiều Nhưng ta phải nhắc ngươi Thích nguyên thi chỉ kích hoạt được 3 lần, mỗi lần giải phóng một phần 2 sức mạnh Nên chưa nguy cấp thì đừng lãng phí, không nên dựa vào đó mà xung đột với tù phạm khác Vũ Hân Kiên nhấn giải thích thêm Không phải giải khai toàn bộ thực lực hả? Gã hơi thất vọng Nhưng đồ chơi này cũng không hoàn toàn vô tác dụng. Giải phóng được một nửa thực lực là hai khí hải bị phong bế ít nhất cũng đạt mức võ tông. Như vậy, ít nhất giữa các khí hải miễn cưỡng có thể hình thành tương sinh tuần hoàn uy lực. Tuy khí hải trình độ võ tông không sản sinh đủ nguyên lực nhưng chí ít có thể mở thông đạo nối lên hai khí hải một, thổ vốn bị cách trở. Nếu gã kích hoạt hỏa nguyên khí hải Thì mục sinh hỏa, hỏa sinh thổ, tuy hỏa nguyên không đủ để trở thành tam trọng khí hải hoàn chỉnh nhưng vẫn hơn nhị trọng. Nếu hỏa nguyên chỉ là võ sư như bây giờ, không đủ để hình thành tương sinh tần hoàn. Có thần thông biến hai tầng dưới, chí ít. Trong ngục sơn này trừ thánh giả xuất hiện, mọi hoàng cấp cường giả không làm gì được cả. Vũ Hân, sao ngươi lại tự ý cho hắn thích nguyên thi? Thấy vậy, tề sơn đâm ra bất mãn. Sao lại không được? Thánh sứ đại nhân giao y cho ta phụ trách, ta lại có tư cách áp dụng quyền của tuần sát sứ, có nên bảo vệ trong điểm hay không là do ta, không đến lượt ngươi can thiệp. Vũ Hân không chịu lép. Có bản lĩnh đến chỗ thánh sứ đại nhân tố cáo ta. Ta cũng sẽ tiết lộ việc ngươi mượn việc công báo tư thủ để xem ta hay ngươi bị phạt nặng hơn. Tề Sơn nhất thời nghẹn họng cũng không nói thêm gì, có điều nét oán đột trong mắt càng lúc càng lạnh. Vũ Hân khẽ hừ, kéo tay Diệp Phong. Được rồi. Đến lúc cho ngươi vào, cẩn thận nhé. Cửa lao ngục được mở ra, tù phạm trong đó đều thản nhiên, chỉ có vài người hé mắt nhìn. Một quang sáng sượt quét qua hai người rồi lại trầm tịch như cũ. Hán Tử lùn ở gần đó, huyết ma mở bừng mắt. Con ngươi đỏ lừ cực kỳ đáng sợ. Vũ Hân tiểu nha đầu, hôm nay chưa đến kỳ tuần thì thì phải. Sao lại đột nhiên có hứng thú đến chỗ này? Huyết ma cười ghê sợn, Vũ Hân hình như hơi sợ trốn ra sau lưng Diệp Phong. Hả? Tuần sát cứ có người mới. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Diệp Phong, hiếu kỳ hỏi. Vị thanh niên này không phải tuần sát sứ. Y cũng như các vị đều là thánh tù trong ngục phong số 1 này Tề Sơn bước vào cười danh ma À hả Chú tù phạm cùng mở mắt nhìn kỹ Diệp Phong Dù gã định lực kinh nhân cảm giác bị số số con trùng ăn thịt nhìn vào thì không thể thoải mái được Tiểu tử này dựa vào đâu mà trở thành thánh tù Có tư cách gì được nhốt trong ngục phong số 1 Huyết ma lên tiếng Mọi tù phạm khác tự động im lặng. Theo khẩu khí của hắn thì được nhốt trong ngục phong số một này hình như là việc rất đáng vinh dự. Diệp phong phạm tội nặng hơn các ngươi nhiều. Vũ hân giơ tay lên như muốn lấy danh dự cho gã. Trước mặt lưỡng vị thánh sứ y đã giết một người thuộc thánh tộc cao cấp. Tội của các ngươi so với y chỉ là trẻ con. Diệp phong trợn trọng trắng lên, lắc đầu cười khổ. Vốn vũ hân cứ đưa gã đến lao ngục rồi lặng lẽ đi khỏi là được. Bọn huyết ma có hỏi gã cứ việc tùy tiện ứng phó là xong tất nhiên sẽ không gây chú ý. Nhưng cô tiết lộ chiến tích của gã để khoan khoan như vậy thì khác gì gây hấn với những cường giả tâm cao khí ngạo này. Đúng! Giết võ hoàng ngũ hành tông có là gì? Giết nhiều cũng có là gì? Chạy trốn lâu dưới tay thánh sứ cũng có là gì? Có chấn động bằng giết thánh tổ cao cấp ngay trước mắt thánh sứ trăng. Hơn nữa gã còn trẻ như vậy. Đối với võ giả tấn nhập võ tôn song dung mạo sẽ chậm già đi nhiều. Khi đột phá võ hoàng dung mạo sẽ gần như đỉnh hình. Tù phạm ở đây không ai nhìn quá 50 tuổi. Chứng minh tư chất của họ cao tuyệt trước khi dung mạo lão hóa đã đạt đến võ hoàng cảnh giới. So ra. Nhiều võ hoàng cường giả của ngũ hành tôn không còn kém Xem ra gã mới hơn hai mươi Có tư cách thành thánh tù xưa nay đều là hoàng cấp cường giả Lẽ nào Tiểu tử trông non tròe kia đã đạt đến võ hoàng chi cảnh Huyết ma quan sát gã một lúc đột nhiên bật cười Tiểu tử này chẳng qua là võ tôn Có bản lĩnh gì giết người trước mặt thánh sứ Tuy vì khí hải bị trói buộc Huyết ma không thể tra thám tu vi của Diệp Phong nhưng từ nguyên lực sao đồng bị cấm cố cho biết thì cũng đoán được đại khái. Nguyên lực khí tức của gã còn xa mới đạt đến võ tông, hiển nhiên cả nhất sai võ hoàng cũng chưa đạt. Bất quá đó là gã cố ý để lộ khí tức của kim nguyên khí hải bằng không dù cường giả tại trường thực lực thông thiên cũng không tra ra tu vi khí hải thật sự của gã. Hừ. Thánh sứ đại nhân chính miệng nói ra còn giả hả Vũ Hân trốn nảnh tức giận, bớt sợ huyết ma hẳn. Nghe nói do thánh sứ chính miệng thừa nhận tù phạm tại trường đều im tiếng. Vũ Hân dù muốn bốc thơm Diệp Phong cũng không thể lấy thánh sứ ra đùa. Vậy thì tiểu tử Diệp Phong này nhất định có điểm hơn người. Nhất thời ánh mắt mọi tù phạm đều đổ lên Diệp Phong gã thầm kêu khổ như thế này dù muốn kín tiếng trong lao ngục cũng khó. đã vậy thì hoan nghênh diệp phong tiểu huynh đệ sau này trở thành một phần của ngục phong số một huyết ma nói thế đồng nghĩa với thừa nhận tư cách của diệp phong. gã chợt tỉnh ngộ vì sao vũ hân từ ban đầu đã tiết lộ mọi hào quang của gã trong lao ngục cường giả đầy giấy này nếu thực lực và khí phách không được thừa nhận thì coi như thấp hơn người khác. Tù phạm không có địa vị kết quả là bị đàn áp mà không dám phản kháng Bởi nếu chọc giận người khác sẽ bị giết chết Vũ Hân tuy mây thơ nhưng không ngốc Sách lược chiều nhũng của gã hữu dụng ở bất cứ đâu Nhưng trong ngục phong số một này thì không ổn Vũ Hân thất đạt hiệu quả thì hớn hở cậy thân phận tuân sát sứ Chỉ vào từng từ phạm chỉ bỏ qua huyết ma và sát hoàng Đoạn ngư khí tỏ vẻ cảnh cáo Các ngươi biết điều thì ngoan ngoãn Nếu kẻ nào gây sự Đừng trách bản cô nương không khách khí Hắc hắc hắc Tiếng cười bị ổn đột nhiên từ góc vòng ra Diệp Phong hiếu kỳ nhìn đến thấy Một tên lùn đầu to mắt chuột lướt vụt đến trước mặt vũ hân Bàn tay khô gầy như chân gà chuột vào ngực cô tựa ánh chớp Tiểu nha đầu Đại gia ta đây thật muốn dùng thân thể ngươi để vui vẻ một phen Tiếng nói khàn khàn cất lên Hàm chứa nếp xâm tà Vũ hân sù gì cũng là danh lục sai võ tôn Đối phương tuy nhanh nhưng chỉ có trình độ cao sai võ tôn Cô đỏ mặt, xâm chân lùi lại mấy thước Rồi cọc kim loại chứa 20 cấm cú thánh khí Không hiểu dung lên kiểu gì mà kẻ đánh lén như bị xét đánh run sẩy lăn vào góc Hỡ Kẻ này dên lên không rõ là thống khổ hay sung sướng Thè lưới liếm một vòng rồi cười khan Sẽ có ngày ta đè tiểu nha đầu xuống vui vẻ Thề thề thề Hắn là ai Diệp Phong khẽ hỏi Giọng rất hiếu kỳ Cả ba nhân vật nguy hiểm mà Vũ Hân đặc biệt nhấn mạnh Cũng không có thái độ đó trước mặt cô Tên lùn bị đó sao lại lớn mật như vậy Với thực lực võ tôn của hắn mà định đánh lén cô thì khác nào nằm mơ? hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 468 Phiền phức đến rồi Gương mặt xinh đẹp của Vũ Hân đỏ lựng vì giận Sơ cấm cố thánh khí lên trừng phạt đối phương thêm mấy lần Thân thể kẻ nhỏ thó đánh lén đó xuân lên điên cuồng như bị rút gân nhưng vẻn không có gì là thống khổ lắm. Hắn thậm chí còn cười khoan khoái, phản phất như khiên thường sự trừng phạt của cấm vũ thánh khí. Hắn có ngoại hiệu tông ác, là kẻ cực kỳ tà ác vô sỉ. Vũ hân trừng phạt mấy lần xong thì đành bất lực dừng tay. Diệp Phong thầm nhủ công áp chắc không phải lần đầu tập kích vũ hân Cả tệ sơn đứng cảnh cũng không thấy gì khác lạ, bình tĩnh phi thường Tên khốn đáng phép nay chưa từng xếp hoàng cấp cao thủ của ngũ hành tông Nhưng hủy đi thanh bạch của không ít nữ tử Trong đó có cả con gái và thê tử của mấy đại nhân vật trong ngũ hành tông Thật là một tên rác rưởi từ đầu đến đuôi Thánh sứ đại nhân nên hạ lệnh lập tức xử tử hắn mới đúng Vũ Hân giận điên người thốt lên, Diệp Phong vẫn lấy làm kỳ quái, hiệu quả trừng phạt của tấm cố thánh khí sao lại nhẹ như thế, không có tác dụng chấn nhiếp gì cả. Vũ Hân tựa hồ nhận ra nghi hoặc của gã, lại giải thích, kẻ này thực lực bình thường nhưng có thể chất rất cổ quái. Đau đớn tầm thường với hắn chỉ có hiệu quả một phần mười trong ngục phong số một này Hắn là kẻ khiến nữ tử tuần sát sứ đau đầu nhất bởi vạn phục năng ác mà cấm vô thánh khí phát ra là đau đớn khó chịu đựng với bất kỳ hoàng cấp cường giả nhưng với hắn không khác gì gãi ngứa Chỉ có hắn dám mạo hiểm bị trừng phạt mà chiếm tiện nghi của nữ tuần sát sứ Không sợ đau Diệp Phong lấy làm lạ, đại lục rộng lớn, đúng là không gì kỳ lạ là không có. Tiểu nha đầu, tiểu tử này hỏi là ngươi đáp, có phải hắn là tình nhân của ngươi? Công ác cười vang. Đại gia ta khuyên ngươi một câu, tên mặt trắng này có khi là con run mềm sẹo, không dùng được đâu. Nếu ngươi cần tử long của đại gia ta, lúc nào cũng sẵn sàng. Hả ha, cút! Vũ Hân giận điên người. Lần này không đồng dụng cấm cố thánh khí mà vung tay tương khí lăng lệ phát ra, ráng mạnh vào mình ông áp. Toàn thân hắn bật máu, nhiều nơi da thịt vỡ nát. Ông áp tỏ vẻ không có vấn đề gì, khẽ liếm máu từ tay chảy ra, cười huynh hoang dâm tà. Ta càng lúc càng hứng thú với thân thể nón nà của cô. Vũ Hân chưa bao giờ bị xúc phạm kiểu thô lỗ và dâm dục như vậy nhưng không làm gì được đối phương, không chịu nổi ánh mắt công ác mà mở cửa, tức giận hầm hầm rời ngục phong số 1. Mặc kệ luôn Diệp Phong, tề sơn chợt sáng mắt lên thoáng nét âm hiểm, mỉm cười đi đến như muốn nhắc mở Diệp Phong. Diệp Phong thích nguyên thi mà Vũ Hân cho ngươi, phải bảo quản cho kỹ. Nếu đánh mất hoặc bị cướp thì không còn chiếc thứ hai đâu Có vẻ hắn đang nói riêng với Diệp Phong Nhưng giọng lại vang khắp lao mục. Thích Nguyên Thi Đại bộ phận tù phạm lại nhìn Diệp Phong với ánh mắt sắn độc Họ không lạ gì thánh khí này Diệp Phong cũng không phải người đầu tiên có được trong Mục sơn Thích Nguyên Thi có ý nghĩa gì Ai trong Mục sơn cũng biết rõ Xem luyện đầy nguy cơ Dù thực lực như huyết ma cũng không dám đảm bảo sẽ không thổ thương Cường giả như hắn tuy có thể tạm thời đẩy thực lực lên tôn cấp Nhưng sau khi bảo phát là hư nhược Trong thời gian ngắn liên tục hai lần gặp nguy cơ thì có thể sẽ mất mạng Có thích nguyên thi có thể tạm thời giải phóng một phần hai công lực Coi như có con bài ấy để giữ mạng được ba lần Họ hà cứ không điên cuồng vì điều đó Đạt được mục đích Tề Sơn cười hắc hắc, lui ra đóng cửa lao ngục lại Ta cáo từ, Diệp Phong ngươi tự bảo trọng nhé Ha ha ha, ta sẽ nhớ thứ ngươi nợ ta Diệp Phong hử lạnh, Tề Sơn cười khinh bỉ quay đi Viện Hà đến rồi Gã thầm than, vốn khí thế vũ hân giúp hắn tạo ra trở nên không đủ trước sự hoạt của Thích Nguyên Thi Nếu ở trong tay tù phạm khác, đối phương chí ít cũng là võ hoàng, người khác có ý nhòm ngó cũng không dám khiên cử vọng động, vì bước quá đối phương kích hoạt thích nguyên thi sẽ có thể phát huy thực lực cao dai võ tôn, dù huyết ma cũng không dám thắng được. Nhưng Diệp Phong mới chỉ là võ tôn, tuy có chiến tích giết người thánh tộc trước mặt thánh sứ nhưng không ai cho rằng thực lực của gã đến mức thánh sứ không cứu viện được nhất định có nguyên nhân gì đó nên dù gã sử dụng thích nguyên thi cũng vì tất là đối thủ của tu phạm ở đây lợi ích đủ khiến bất kỳ ai điên cuồng hà húng lao ngục vốn toàn kẻ hung ác không được hành động không ai được nhắm vào tiểu tử này huyết ma phát ra khí tức hung hãn quét đến chỗ mấy tu phạm định hành động họ bất động tại chỗ Huyết ma ngoẻo đầu cuồng đồ hiểu ý, bật cười đứng dậy, đi đến chỗ Diệp Phong. Tiểu tử huyết lão đại chuẩn bị thương lượng một việc một người mà có lợi cho mọi người thế nào. Cuồng đồ nói năng không hề khách khí, hiển nhiên được huyết ma chấp thuận. Tù phạm quanh đó mắng thầm nhưng không dám vọng động. Huyết ma còn ngồi đó nhìn thì ai muốn đồng thủ sẽ phải qua ai của hắn trước. Không ai đủ lòng tin chẳng được đòn lôi đình của hắn tất cả sông lên là một cách Nhưng không ai muốn sông lên đầu làm tốt thí Xin cứ nói Gã cười ôn hòa sao thích nguyên thi của ngươi cho huyết lão đại Bọn ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi trong ngục sơn này thế nào cuồng đồ không quen khách khí Sau rốt ngữ khí vẫn tỏ rõ nét uy hiếp Diệp Phong nhúng vai lắc đầu Để nhị không ra làm sao cả. An toàn của Mỗ, Mỗ tự lo, không cần các hạ lo. Huýt Ma hơi nhướng mí mắt, hơi bất ngờ trước lời tự tuyệt gọn gàng của gã. Theo hắn, gã có thích Nguyên Thi cũng chỉ có 3 lần cơ hội giữ mạng, nếu được hắn bảo vệ thì càng có giá trị hơn. Dùng thích Nguyên Thi đổi lấy sự chiếu cố của Huýt Ma, gã chắc chắn không thiệt thòi gì, dù thế nào cả cũng nên cân nhắc với đúng. Cuồng đồ sầm mặt, hắn không thích phương pháp của huyết ma chỉ là một số tiểu tử lớn mật thôi mà cần gì phải khách khí như thế. thích nguyên thi trực tiếp cướp lấy là xong. ngươi muốn chết? Cuồng đồ mục quang lạnh đi, vung tay chụp mạnh vào diệt phong. huyết ma hấp háy mắt, không ngăn cuồng đồ. có lúc thủ đoạn bảo lược thỏa đáng là tất yếu. chát. Cuồng đồ chụp mạnh xuống đất, diệt phong biến mất khỏi chỗ đứng. Không hiểu trong lao ngục này có gì phòng hộ và nền đá không có dấu hiệu nứt vỡ. À, được lắm. Tốc độ linh xảo của gã khiến mọi tu phạm đều kinh ngạc. Một tiểu tử thực lực chỉ còn võ sư mà động tác không kém gì cao dai võ tung. Cuồng đồ vặn vẹo cổ, nguyên lực khí tức tăng vọt, sầm mặt lại lao tới. Lần này tốc độ của hắn càng nhanh nhẹn tôn dích càng hung hãn, Toàn lực của thất sai võ tung Vù, vù, vù Mỗi lần cuồng đồ trục xuống, Diệp Phong đều vừa hay tránh được Vẻ mặt vẫn ung dung như trước phảng phất không hao phí tí khí lực nào khiến cuồng đồ thép lên be be Sát hoàng nãy giờ tính tỏa Không nói câu nào, thậm chí không thèm mở mắt sờ cũng từ từ nhớ mày lên, con ngươi thâm trầm ẩm chứa thần quang trí tuệ nhìn so phản có chú hiếu kỳ. Mệt rồi hả? Ngứ khí nhẹ tinh của Diệp Phong lọt vào tai cuồng đồ lại biến thành lời chào phúng chua cay nhất. Hắn gầm vang toàn thân nguyên lực bùng lên, song thủ đồng thời trục xuống, chẳng đứng hai bên tả hữu. Phía sau Diệp Phong lại là vách nhà lao trơn láng như mặt kính. Chết đi! Bị một võ tôn bước đến mức đó, cuồng đồ giấy lên vô vàn sát ý, mặc cái lời dặn của huyết ma quyết lấy mạng Diệp Phong. Bộp! Tiếng tôn kích đập vào da thịt vang lên, một bóng người văng ra, hiển nhiên không phải Diệp Phong. Côn kích của cuồng đồ chưa đến nơi thì mắt hoa lên, cầm dính một đòn nặng cơ hồ vỡ xương. Thân thể cao gầy của hắn đập mạnh xuống đất, mồm đầy máu, cơn đau thấu tim dọc lên ấp. Sao lại như thế? Nhiều tù phạm ngây người thực lực của cuồng đồ là thất sai võ tông, muốn đánh bật hắn đi, không có thực lực tôn cấp e rằng không dễ dàng. Họ ban đầu vốn cho rằng gã có đối trúc tạo nghệ về tốc độ, nhưng lực công kích thật sự kém xa cuồng đồ sờ xem ra tiểu tử phượng gì này có thực lực vượt cả thất sai võ tôn, lẽ nào gã không bị thánh khí cấm cú? chúng nhân đều nghĩ vậy. từ thái độ của vũ hân với gã thì nếu cô có tư tâm cũng chưa hẳn không thể. không đúng thân thể tiểu tử này không có nguyên lực khí tức phản ứng trên võ tôn. không sai, nguyên lực khí tức của y chỉ võ sư không hề tăng vọt. Hắn lấy đâu ra sức mạnh đó Đánh cho cuồng đồ thay thảm như vậy Do vẫn bình tĩnh đứng im, không truy khích Mới đến gã không định động đến quyền quý của huyết ma Nhưng thể hiện thích đáng thực lực cũng rất nên Như thế sau này sẽ bớt được nhiều phiền phức Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ gấu tài Thực hiện huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website UDH.OZG Chương 469 Nguy hiểm trong kỳ rèn luyện Lão đại Lão đại Cuồng đổ lan đến cảnh huyết ma Giọng nói cùng hàm hồ Tiểu tử này quá dụng dị Thể nổi rõ ràng không có nguyên lực sao động mạnh lắm Nhưng lực đạo công kích kinh nhân Lão đại xuất thủ cũng nên cẩn thận Ta thấy rồi Huyết ma thập phần bình tĩnh lên tiếng Tuy Diệp Phong nghe Vũ Hân giới thiệu tính cách của cuồng đồ Nhưng hắn khiếp nhược đến mức này thì thật không ngờ Hơi gặp khó là co về bảo huyết ma xuất hiện Loại người này cũng nguy hiểm sao Bất quá gã quên mất rằng cuồng đồ khiếp nhược nơ u, v, Q quy, quy. Vậy vì thực lực của gã dù gì cực độ lại cao hơn hắn Nếu gã sợ hãi hắn thì kết quả bây giờ e còn thê thảm hơn hắn trăm lần Nguy hiểm là thứ dành cho tù phạm thực lực kém hơn cuồng đồ mỗ không muốn xước phiền tại ngục phong cũng không hy vọng người khác chạm vào mỗ Gã quay lại chỗ cũ, ngồi xuống tự tốn nói Huyết ma cười ha hà khí thế thu liếm lại chiêu này của gã khiến mọi tu phạm quanh đó sẹp hết ý niệm gây sự cả cùng đồ thất sai cũng bị một quyền đấm bay họ còn không bằng hắn thì uy hiếp sao được gã Triệt tiểu huyên đệ hảo bản lĩnh thuyết ma thạt lòng khen trả trách các hạ giết được thánh tộc trước mắt thánh sứ ban nãy múa còn hoài nghi giờ thì thấy sanh bất hư truyền quá khen Huyết ma khách khí khiến Diệp Phong hơi bất ngờ, nhưng từ khí tức của đối phương, gã người được nguy hiểm. Nếu không thi triển thần thông biến, gã vì tất thắng được hắn. Ban nãy cuồng đồ hơi xung động, Diệp Tiểu Hương để đừng trách. Huyết ma mỉm cười. Ta muốn bàn một vụ giao dịch với các hạ, không hiểu có hứng chăng. Giao dịch kiểu gì? Xem ra đối phương vẫn nhắm vào thích nguyên thi tâm niệm cá hơi động cá tuy không cần nó để giữ mạng Nhưng sau này tìm cơ hội rời ngục sơn thì nó đóng vai trò không nhỏ Đời nào dễ dàng giao cho bọn huyết ma Sự việc quan trọng xin diệt tiểu hương để đến gần đây Huyết ma liếc gã với vẻ treo cợt cười bảo Hay các hạ sợ mố nhân cơ hội xuất thủ đánh lén Diệp Phong hơi nhớ mày đến gần Quanh Huyết Ma đột nhiên giấy lên màn năng lượng đỏ máu Trùm kín hai người thanh âm bên ngoài tắt hẳn Gã hơi kinh ngạc trong tích tắc vừa rồi Nguyên lực khí tức của Huyết Ma đã vượt hơn trung sai võ tôn Khẽ phất tay là bố trí được chứng ngại năng lượng Huyết Ma quả nhiên danh bất hư truyền Có lẽ các tuần sát sứ như Vũ Hân cũng không biết hắn ẩn tàng thực lực Đó Tuyệt đối là nhân vật cực đầu nguy hiểm Niềm kinh ngạc của Diệp Phong khiến huyết ma vừa ý Hành vi vừa rồi của hắn cũng để thị uy giành lấy vị trí có lợi trong lúc đàm phán mới bắt đầu hiển nhiên rất quan trọng Kỳ thật, mố không thèm muốn thích nguyên thi trong tay Diệp Tiểu Hương đệ Trong ngục sơn này tính mạng mố không bị uy hiếp Huyết ma không vòng vo đi vào chính đề ngay Mố chỉ hy vọng lúc nào đó trong tương lai có thể mượn nó một lần để hoàn thành kế hoạch. Kế hoạch? Gã nhíu mày trong ngục sơn này trừ sinh tồn thì là tu luyện, huyết ma còn kế hoạch quan trọng gì nữa? Liên tưởng với việc hắn mượn thích nguyên thi để giải phóng thực lực, gã thầm đoán ra đôi chút. Diệp Tiểu Hương để từng giết người thánh tộc trước mặt thánh sứ tất không ra gì kiểu ống trì của thánh địa. Huyết ma vừa nói vừa quan sát phản ứng của Diệp Phong, ngữ khí rất chậm rãi. Vì cứ gì mấy tên nhóc nhợt tiểu chỉ dựa hơi phúc ấm tổ tiên có được thân phần thánh tộc là có thể sai khiến chúng ta. Vì cứ gì linh mạch tốt nhất nguyên đại lục đều do thánh địa phân phối. Ngũ hành tông tại vì sao lại chiếm cứ nơi tu luyện tốt nhất đại lục lâu như vậy. Các loại kỳ chân gì bảo sao lị chui hết vào túi chúng. Vì sao những nhân vật đỉnh nhọn của võ nguyên đại lục lại bị thánh địa tiết chế? Những kẻ thánh sai đó chẳng qua nhờ điều kiện của tu luyện của thánh địa hơn xa đại lục mà có chứ tư chất và tiềm chất của chúng vì tất hơn chúng ta. Có tư cách tiến nhập thánh địa thì sao? Vẫn là nô bộc cho thủ hạ thánh địa sai khiến lão tử là ở lại võ nguyên đại lục làm một võ hoàng tiêu siêu tự tại, không bị ước thúc. Huyết ma nói rất nhiều trong một hơi, Diệp Phong bình tĩnh lắng nghe, tuy khiến hắn hơi bất ngờ nhưng vừa ý. Chỉ ít thái độ gã dành cho những lời của hắn là ủng hộ. Thế là đủ rồi. Kế hoạch của tôn giá là... Sau rốt gã cũng lên tiếng. Lúc này đã xác định được suy đoán của mình. Không sai. Mố muốn dẫn hoàng cấp cường giả trong ngục phong số một trốn khỏi Thánh Sơn. Huyết ma khẽ gật đầu cười âm lạnh Ở đây hơn 200 năm không phải không có lợi ích với mố chí ít hoàn cảnh tu luyện ở đây giúp mố chạm được ngưỡng thánh sai Chỉ cần mố thành tựu thánh sai tại võ nguyên đại lục thánh điện thì làm gì được mố Mố sẽ lập một thế lực ngang với thánh sơn Có khi đoạt luôn thánh sơn làm can tơ Mố sẽ tạo ra bá nghiệp vạn thế thiên thu Nói đến đoạn sau cùng Hắn tỏ rõ nết điên cuồng Đợi khi bồi dưỡng đủ thánh giai cường giả trong thánh sơn này Dù mố phản công thánh điện đoạt lấy cơ nghiệp của thánh điện cũng chưa hẳn không thể Gã vô tình để lộ nụ cười nhạo báng Lập tức bị huyết ma nhận ra Trốn khỏi mục sơn đấu với thánh sơn Diệp phong tin là hắn có cơ hội thực hiện được Nhưng phản công thánh điện rồi đoạt lấy cơ nghiệp Thì là nằm mơ giữa ban ngày Huyết ma hiển nhiên không hiểu thánh điện bằng thương gia. Có lẽ thánh sứ từ thánh điện xuống đều là thánh giai sơ cấp nên hắn mới cho rằng chỉ cần đột phá thánh giai là có thể đấu với thánh điện, đâu biết rằng từ thánh giai lại chia thành mấy cấp bậc. Thánh Sơn có thể miễn cưỡng giúp võ giả có tư chất đỉnh nhọn thành tựu thánh giai chi cảnh, nhưng muốn tiến bộ tiếp thì không thể nào. Vài ba thánh giai cấp thấp nhất sao có thể chống nổi thánh điện các hạ không tin. Huyết Ma không nổi giận, thần sắc kích động dần thu liếm trầm mặt một lúc rồi nói: "Thôi vậy, việc quá xa vời, chúng ta tạm không bàn đến. Diệp tiểu hung đệ nếu chịu cho Mỗ mượn Thích Nguyên thi một lần, Mỗ sẽ trả lại cho huynh đệ sự tự do." Giao dịch này chúng ta đều có lợi, được chứ? Huyết ma ngưng ánh mắt nhìn gã chằm chằm trong thể nội hắn, năng lượng khí tức dưỡng dị tăng dần, nếu gã cử tuyệt, hắn sẽ dùng thủ đoạn cứng cỏi Diệp phong tuy mạnh nhưng huyết ma cũng có thủ đoạn đặc thù riêng. gã lặng im suy nghĩ một lúc rồi hỏi, không biết khi nào các hạ thực hành kế hoạch đó. Chưa xác định, việc này phải chuẩn bị chu toàn, còn cần cả thời cơ thích hợp. Mới là điều quan trọng nhất Diệp Phong hỏi vậy Khiến Huyết Ma nhẹ lòng Gã hỏi tức là có hứng thú với việc này Vậy thì đến khi Tôn giá đình hành động Mố hoàn toàn hiểu được kế hoạch Đồng thời thấy phương án đó khả thi Thì sẽ cho mượn thích nguyên thi Diệp Phong mỉm cười Mố Cũng không muốn cả đời ở chỗ dù quái này Huyết Ma nhìn gã hồi lâu Rồi cười ha ha gật đầu Diệp tiểu hương để còn trẻ nhưng hành xử rõ ràng cẩn thận có phong phạm bậc đại tướng. Chúng ta cứ thế đi các hạ nên giữ lời ít nhất cũng có cơ hội sử dụng thích nguyên thi Khóe môi gái bích lên Tôn giá tưởng mô cần đến thích nguyên thi để giữ mạng Ha ha ha Nói đúng lắm Với thực lực của các hạ trong kỳ rèn luyện của Ngục Sơn chỉ cần không gặp mấy tên bính thái thì ít nhất chạy trốn không thành vấn đề. Huyết ma sau cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Hắn không lo Diệp Phong dùng kế hoán binh bởi trốn khỏi Ngục Sơn để được tự do là nguyện vọng của mỗi tù phạm. Diệp Phong tuy vừa vào còn chưa hiểu được hiện thực nhưng dần dà sẽ nếm mùi tàn khốc và vô vị của Ngục Sơn. Khát vọng tự do sẽ càng mạnh Lúc đó gã sẽ càng hứng thú với kế hoạch vượt ngục của hắn Nghe huyết ma nhắc đến rèn luyện Do không nén được hỏi Mố từng nghe vũ hân tuần sát sứ đề cập đến việc này Nhưng địch nhân có thể gặp trong quá trình đó thì họ cũng không hiểu Huyết ma tôn giá bị nhốt đắt hơn 200 năm Chắc có thể giải mối nghi hoặc trong lòng cho tại hạ chăng? Thật ra sẽ phải đối diện với địch nhân thế nào trong lúc rèn luyện. Huyết ma hợp tác với gã nên không giấu giếm. Rèn luyện là cho mọi tu phạm vào ngục sơn tự sinh tự diệt trong một tháng. Trong quá trình đó, mỗi người không chỉ phải đối diện với địch nhân nguy hiểm đầy giấy tại ngục sơn mà phải giải quyết vấn đề thức ăn cho hai tháng. Huyết ma thấy gã hoang mang thì giải thích. Thức ăn Thánh Sơn không cho tù phạm trong ngục phong thức ăn mỗi lần sèn luyện kéo dài một tháng rồi nghỉ một tháng mới bắt đầu lại trong mỗi lần đó các hạ phải tìm đủ thức ăn cho hai tháng